khắc đi làm kia chính là khó lâu. Cao chủ tịch ngó thản nhiên liếc mắt một cái, nàng trong lòng về điểm này tính kế, còn có thể giấu giếm được đến quá hắn cái này cáo giả. Bất quá là cái gì lý do tìm nàng tới, chỉ cần xác nhận chính là nàng, hắn là nói cái gì đều sẽ không đem nàng dễ dàng thả chạy, đây chính là liên quan đến đến bọn họ cao gia người vận mệnh. Thản nhiên cẩn thận cấp cao chủ tịch hào mạch, tựa hồ không có gì vấn đề lớn, thoát nhìn chính là không nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Khả năng chính là bởi vì gần nhất suy nghĩ quá nặng cho nên mới sẽ mất ngủ. Sau đó mất ngủ dẫn tới một ít rất nhỏ bên trong mất cân đối. Thản nhiên đơn giản hỏi hỏi chủ tịch gần nhất sinh hoạt cuộc sống hàng ngày tình huống, cuối cùng có thể phán đoán xác định chính là một ít vấn đề nhỏ, nhưng thật ra không có gì đại sự. Nghe xong thản nhiên nói, cao chủ tịch cũng bất quá chính là gật gật đầu tỏ vẻ gần nhất khả năng chính là bởi vì không nghỉ ngơi tốt duyên cớ, cho nên luôn là cảm giác chính xác người hôn hôn trầm trầm bộ dáng. Hiện tại thản nhiên cấp xem sau khi xong, xác định không có vấn đề lớn hắn cũng liền an tâm rồi. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là thản nhiên nhìn cao chủ tịch bộ dáng tựa hồ cũng không lo lắng chính hắn thân thể, hắn giống như ngay từ đầu liền biết chính mình kỳ thật là không có vấn đề. Xem ra tựa hồ là xác minh thản nhiên phía trước suy đoán, cao gia bất quá là tìm như vậy cái lý do đem thản nhiên tìm tới, đến nỗi chân chính mục đích nhìn dáng vẻ bọn họ hiện tại cũng không tính toán nói cho thản nhiên. Lúc sau. Cao chủ tịch liền nói làm thản nhiên lưu lại ở vài ngày giúp hắn khai cái phương thuốc điều trị một chút, thuận tiện làm vài đạo ăn ngon dược thiện cho hắn đỡ thèm. Lão gia tử còn trên đời thời điểm, cao gia người cũng là đi qua vài lần thản nhiên cư, lúc ấy cũng là có người nói lên tựa hồ thản nhiên trù nghệ không tồi, còn làm thản nhiên lẩu quá một tay, đại gia một nếm quả nhiên không tồi, đều nói ngày sau ai cưới thản nhiên thật là có phúc phần. Đại gia lúc ấy liền cảm thấy nha đầu này khẳng định sẽ không tiện nghi người ngoài đã sớm nhìn ra tới đêm tiểu tử đối nha đầu tâm tư. Lời này bất quá là đối với Âu Dương gia nói vui đùa lời nói. Bất quá vui đùa về vui đùa, nay Chu Nghệ thật đúng là chính là không tồi. Cho nên cao gia người đều nhớ rõ thản nhiên Chu Nghệ. Hiện giờ, đem người làm ra, bọn họ còn không lợi dụng một chút cơ hội này, chạy nhanh đỡ thèm. Tuy rằng thản nhiên thực không tình nguyện bị nửa cưỡng bách lưu tại Huy Cẩm Thành đương đầu bếp nữ, nhưng là không có biện pháp, ai làm nhân ra là hoa hạ một tay đâu. Nàng chính là lại không tình nguyện ở Hoa Hạ địa giới thượng, cũng không hảo bởi vì chuyện như vậy mà trở mặt hoặc là chống đối hắn. Thản nhiên bị đưa tới cho nàng lưu phòng, chú bí thư còn đặc biệt mang nàng đi dược phòng cùng phòng bếp xoay một chút, nói cho bên trong người thản nhiên muốn dùng cái gì, muốn làm cái gì đều có thể tùy ý. Thản nhiên trong lòng căm giận tưởng, thật là làm ta đương đầu bếp nữ, cũng không sợ ta độc chết các ngươi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, ai? Nhân gia xác thật là không sợ nàng hạ độc. Bên ngoài như vậy lắm lời từ người đâu? Nàng nếu là dám làm vậy, những người đó đều sống không được, nhân gia đã sớm bắt được nàng mạch máu, còn sẽ sợ nàng một tiểu nha đầu sao. thản nhiên thật là cảm thấy buồn bực, muốn phát tiết đều không có địa phương. Ở cái này địa phương nơi nơi đều là giám thị đôi mắt, nàng nghĩ ngay cả không gian mấy ngày nay đều vẫn là đường vào, miễn cho đừng phát hiện manh mối, đến lúc đó liền không hảo viên lời nói. Rốt cuộc này cao gia người cùng bất đồng âu dương ra người. Có một số việc một khi bại lộ bọn họ chính là sẽ dò hỏi tới cùng cha cái minh bạch. Ở thản nhiên bị Chu An mang sau khi ra ngoài, cao chủ tịch cùng cái kia tuổi trẻ nam tử thu vừa rồi vui vừa chi tâm, có thể liền nghiêm túc lên. Là nàng sao? Cao chủ tịch mở miệng hỏi ngồi ở một bên còn không có thu hồi nhìn thản nhiên rời đi ánh mắt tuổi trẻ nam tử. Là nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn giống như trước đây, nguyên lai thiên nữ chính là nàng A, thật là có ý tứ. Tuổi trẻ nam tử lời nói giống như hắn cũng nhận thức quá khứ thản nhiên. ngươi nhận thức nàng? Cao chủ tịch cũng là có chút kinh ngạc hỏi. Nha đầu này như vậy tiểu, theo lý thuyết bên người vị này chính là không có khả năng nhận thức á như thế làm hắn cũng có chút tò mò lên. Không coi là nhận thức, chỉ là có chút sâu xa thôi. Người nọ cũng không có nhiều lời tính toán, bọn họ những nhân loại này, bất quá là hắn lợi dụng quân cờ mà thôi, không nên bọn họ biết đến sự tình vẫn là thiếu hỏi thăm hảo. Ta đây liền không hỏi. Bất quá này tiểu nha đầu thật sự giống hải gia nói như vậy có thể cho này hoa hạ biến thiên. Cao chủ tịch vẫn là không tin. Như vậy một tiểu nha đầu liền có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ hoa hạ thế cục. Đây là ở nói giỡn đi. Bất quá hắn lại không dám thật sự thiếu cảnh giác, những năm gần đây cao gia tích lũy quyền lợi, bọn họ cũng không tưởng cứ như vậy cùng nhau từ bỏ. Mặc dù là có một phần vạn khả năng tính, bọn họ đều không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Ân cũng không nên xem thường nha đầu này, người cao gia lần này có thể thắng hay không, hơn phân nửa muốn dựa nàng. Tuổi trẻ nam tử nói chuyện thời điểm cười một chút. Chính là này tôi cười làm người cảm thấy trong đó có khác huyền cơ. Bất quá cao chủ tịch cũng không dám hỏi nhiều. Theo lý thuyết tại đây hoa hạ địa giới thượng, này cao chủ tịch liền tính là đệ nhất nhân, hắn còn có sợ người. Việc này đến lúc đó có chút hiếm lạ. Thản nhiên là trưa hôm đó bị mang đến cao gia, như vậy lăn lộn trong chốc lát chờ thản nhiên hầm hảo chén thuốc thời điểm cũng đã tới rồi cơm chiều thời gian. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, nàng cũng chỉ hảo thành thành thật thật đương nổi lên đầu bếp nữ nhân vật. Bất quá cũng may ăn cơm cũng chính là hơn nữa nàng ba người cùng nhau, những người khác nhưng thỉnh không dậy nổi thản nhiên làm đầu bếp nữ. Một phương diện cao chủ tịch cũng ngượng ngùng thật sự làm thản nhiên tới làm đầu bếp nữ, về phương diện khác hắn tìm thản nhiên tới còn có càng quan trọng nguyên nhân. Cơm chiều thời điểm, thản nhiên làm mấy cái sở trường đồ ăn, đều là nàng nhớ rõ phía trước cao chủ tịch thích ăn đồ ăn, đến nỗi mà khác một vị sao, thản nhiên lại không quen biết hắn, hắn bất quá là cái tiện thể mang theo người mà thôi, hơn nữa hắn phía trước chính là đánh lén quá thản nhiên. Đây chính là đem thản nhiên đắc tội thượng. Gần nhất sự tình nhiều, cao chủ tịch đã thật lâu không có đi qua thản nhiên cư ăn cơm. Hôm nay cuối cùng là có cơ hội giải giải sảm. Vũ Văn Tiên Sinh, muốn hay không nếm thử? Cao chủ tịch quay đầu lại tiếp đón cái kia được xưng là Vũ Văn Tiên Sinh người trẻ tuổi. Như vậy Mỹ vị đồ ăn, vị này cư nhiên ngồi ở chỗ kia thờ ơ, tựa hồ là hứng thú không lớn. Thản nhiên tuy rằng không cảm thấy chính mình trù nghệ là thiên hạ vô song, bất quá cũng là luôn luôn rất có tự tin. Vị này cư nhiên đối nàng làm đồ ăn tựa hồ là một chút hứng thú đều không có, thật đúng là chính là có chút kỳ quái. Ở cao chủ tịch tiếp đón dưới, vị này mới chậm gì gì dơ lên chiếc đũa tựa hồ là vẫn như cũ không có gì hứng thú gấp một chiếc đũa. ly chính mình gần nhất một đạo đồ ăn đến một ngụm. Giống như còn không tồi. Vốn đang không có gì hứng thú bộ dáng, cư nhiên ăn một ngụm lúc sau biểu tình có chút buông lỏng, bất quá cũng vẫn là không có quá lớn biểu tình biến hóa. thản nhiên cảm thấy người này nói câu kia giống như còn không tồi nói Tựa hồ là ở có lệ, thật là cái quái nhân. Ta lời này là thiệt tình. xác thật, tiểu nha đầu ngươi làm đồ ăn cũng không tệ lắm, bất quá ta ngày thường không ăn mấy thứ này thôi. Nhìn thẳng nhiên vẻ mặt không tin biểu tình, cái kia tuổi trẻ nam tử khó được giải thích một chút. Hắn này một giải thích nhưng thật ra làm cao chủ tịch ghé mắt, nhận thức lâu như vậy, giống như chưa thấy qua hắn cái dạng này. Thẳng nhiên nghe xong lời này, nhưng thật ra như suy tư gì lên, ngày thường không ăn mấy thứ này. Có chút quen thuộc cảm giác. Nàng nhận thức người giống như cũng có người nói quá những lời này Đúng rồi, là tin đồn Thản nhiên nhớ rõ trước kia tin đồn nói hắn ngày thường cũng không thế nào ăn mấy thứ này Hơn nữa hắn hình như là không ăn thịt thực, điển hình đồ chay chủ nghĩa giả Chẳng lẽ người này cùng tin đồn là giống nhau Thản nhiên nghĩ đến đây, cầm lấy trên bàn cơm công đũa, Cấp vị này vũ văn tiên sinh gấp một khối nàng làm gà khối Nàng muốn nhìn một chút vị này phản ứng Quả nhiên, đối phương nhìn nhìn thản nhiên sau đó chậm rãi kẹp lên kia khối gà khối nhìn thoáng qua gà thản nhiên mỉm cười gật gật đầu nàng muốn nhìn một chút hắn có phải hay không cũng chỉ ăn chay thực đối phương hướng về phía thản nhiên cười một chút lại đem kia khối thịt gà thả xuống dưới không ăn vậy dùng bữa đi thản nhiên cũng không có mặt khác dư thừa phản ứng dùng công đũa gấp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới hắn trong chén sau đó kẹp đi kia khối thịt gà phóng tới chính mình trong chén như vậy tự nhiên động tác hình như là làm hàng trăm hàng ngàn thứ bộ dáng Thản nhiên sớm đã thành thói quen cấp Âu Dương đêm cùng tin đồn còn có nhà mình cùng la gia bọn đệ đệ bọn họ gắp đồ ăn, mỗi lần đụng tới bọn họ không yêu ăn hoặc là không thể ăn đồ vật thời điểm lại thả lại chính mình trong chén, cũng là thói quen cho phép. Cho nên nàng tưởng cũng không nghĩ nhiều liền đem từ Vũ Văn trong chén kẹp ra tới đồ vật bỏ vào chính mình chén, nàng cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng địa phương. Chính là nàng như vậy một động tác đơn giản, lại là làm mặt khác hai vị sửng sốt một chút. Cao chủ tịch xem thản nhiên này động tác. Cùng với này hai người phía trước từ gặp mặt tới nay, hô động hình như là qua đi liền nhận thức đến bộ dáng. Nhưng là hắn có thể khẳng định cái này tiểu nha đầu tuổi tác là không có khả năng nhận thức vị này. Này hai người rốt cuộc có cái gì sâu xa a, đây là hiện tại cao chủ tịch muốn nhất biết đến. Mà Vũ Văn cũng là bị thản nhiên cái này động tác làm cho sửng sốt. Hắn tựa hồ chưa từng có cảm thụ quá như vậy cảm giác, có nhân vi hắn gấp đồ ăn, như vậy tự nhiên mà thuận tay động tác. Cái này nha đầu rõ ràng ngay cả chính mình là ai cũng không biết, rõ ràng ở bắt đầu gặp mặt thời điểm hắn đánh lấy nàng, nàng hẳn là thực tức giận, chính là vì cái gì lúc này lại không sợ hắn, cũng không chán ghét hắn. Nha đầu này vẫn là như vậy vô tâm không vội, làm người nhìn lo lắng, ai. Tiên kia lâu như vậy vẫn là không đem cái này nha đầu giáo thông minh một ít sao. Như vậy đi xuống nha đầu này nhất định sẽ có hại, nếu là, nếu là gia hỏa kia không có cách nào đem nha đầu giáo hảo. Có lẽ hắn có thể đem nàng lưu tại bên người, hắn tới giáo. Đột nhiên hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình suy nghĩ cái gì. Hắn tới giáo. Hắn là nàng cái gì? Vì cái gì muốn hắn tới giáo nàng? Vũ Văn Tự Hồ phát hiện chính mình trong nháy mắt này đột nhiên hoảng hốt lên, hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Thàn nhiên ở bên cạnh nhìn sắc mặt của hắn trong chốc lát biến đổi làm không rõ ràng lắm cái gì chả hướng, thật là cái kỳ quái người. Có lẽ hắn liền không phải người đâu. E 1152, chương 619 nguy hiểm. Con hảo thản nhiên là không biết Vũ Văn suy nghĩ gì đó, nếu là biết phòng trừng sẽ càng cảm thấy đến hắn là cái quái nhân. Vào lúc ban đêm, thản nhiên ở Cao Gia Dinh thự bị an bài trong phòng nghỉ ngơi. Nàng không dám tiến không gian, cho nên không có cách nào cùng Hồng Y và bọn họ gặp mặt nói chuyện này. Bất quá cũng may thản nhiên là có thể thông qua linh hồn cùng trong không gian bọn họ nói một chút cái này tình huống. Chính mình bị mang đến Cao Gia. Trước mắt còn không biết là cái gì lý do, nhưng là cái kêu kêu vũ văn người, hẳn là có đặc thù thân phận. Hiện tại thản nhiên chỉ là cảm giác thượng cảm thấy hắn khả năng cùng tin đồn giống nhau không phải nhân loại bình thường. Nhưng là hắn có phải hay không cũng là đến từ minh giới, điểm này thản nhiên nhưng thật ra không có cách nào xác nhận, chỉ có thể làm Hồng Y tới xác nhận. Lúc trước Hồng Y ở nhìn thấy tin đồn thời điểm, cũng là Hồng Y phát hiện thân phận của hắn. Thản nhiên tuy rằng có rất mạnh trực giác, Nhưng là lại ở phương diện này vẫn là so ra kém hồng y dì Rốt cuộc hồng y dì bản thân chính mình chính là 10 đại thần khí khí hồn, nay cùng thản nhiên hậu thiên tu luyện linh lực vẫn là có rất lớn khác nhau. Hơn nữa thản nhiên làm phàm nhân là rất khó tra xét đến không thuộc về vị diện này nhân loại bình thường linh hồn. Chính là tình huống hiện tại là thản nhiên không thể tiến không gian không nói, liền tính là muốn làm hồng y dì giúp đỡ nhìn xem người này thân phận sợ là cũng không quá khả năng. Hiện tại hồng y dì đúng là tới rồi thời điểm mấu chốt, Hắn không thể dễ dàng ra tới, nếu không thực dễ dàng liền bỏ lỡ tiến giai thời cơ tốt nhất, khả năng lại phải đợi tốt nhất lâu. Mặt khác, ở cao gia an bài trong phòng, thản nhiên chính là đã phát hiện rất nhiều giám thị nàng công nghệ cao thiết bị, nàng hiện tại liền đều không có. huống chi là làm hồng y y lớn như vậy cái người sống đột nhiên toát ra tới, càng là không có khả năng sự tình. Hồng y y thu được thản nhiên thông qua linh thức truyền lại tiến vào tin tức, cũng là nghĩ nghĩ cái này khả năng tính, bất quá không có nhìn thấy bản tôn hắn cũng không dám hạ phán đoán. Bất quá có một chút Hồng Y có thể khẳng định, người này hẳn là không phải phệ hồn quỷ bản tôn. Thản nhiên hôm nay cùng cái kia Vũ Văn Thị tiếp xúc gần gũi quá, nếu là phệ hồn quỷ nói mặc kệ là Minh Nguyệt Lưu Lam Bội vẫn là Hồng Y thì bọn họ đều là hẳn là có thể cảm giác được. Lại nói tiếp phệ hồn quỷ kỳ thật lúc ban đầu chân thân chính là chết yêu ma thi thể sau đó thối giữa rất lâu sau tu luyện mà thành. Đúng là bởi vì bản tôn phía trước đã chết mất, cho nên đã sớm đã không có hồn phách. Lam yêu ma cũng là có hồn phách. Mặc kệ là cấp thấp một ít gọi là nội đan vẫn là cao cấp một ít kêu yêu hồn. Này đó kỳ thật hết thể xưng là yêu ma hồn phách. Thứ này đã không có lúc sau, này yêu ma bất quá là cái sắc không hồn hư thối thi thể. Loại đồ vật này mặc dù là lại tu luyện thành yêu, cũng là không có hồn phách, cho nên nó cần thiết là muốn dựa ăn thịt nhân loại hồn phách mà sống, nếu không là rất khó bảo đảm chân thân bất hủ. Kỳ thật chỉ cần là hồn phách mặc kệ là người, tiên giới tiên gia, minh giới minh sử vẫn là yêu ma nhóm phệ hồn quỷ là đều có thể ăn. Bất quá những cái đó hồn phách khó lấy, còn dễ dàng bại lộ, cho nên phệ hồn quỷ luôn luôn là trừ bỏ nhân loại hồn phách ở ngoài, mặt khác các giới hồn phách giống nhau không đi đụng vào. Cũng coi như là đối tự thân bảo hộ. Nay cũng coi như là tìm mềm quả hồng nghiệt cảm giác đi. Cho nên lúc trước ở gặp được phệ hồn quỷ phía trước, Minh Nguyệt Lưu Lam Bội liền nói cảm giác được hủ thi xú vị, loại này hương vị ngay cả thản nhiên đều nghe không đến. Đây là chỉ có có thể cảm giác được hồn phách tồn tại minh nguyệt lưu lam bội mới có thể ngửi được. Cùng với nói là ngửi được càng chuẩn xác một chút nói là cảm giác được. Cho nên người này mặc kệ có phải hay không người thường đều không phải là thật sự phệ hồn quỷ. Hiện tại vấn đề chính là thản nhiên muốn tìm được chân chính phệ hồn quỷ rốt cuộc ở nơi nào, mà nó cùng cao gia rốt cuộc lại là có như vậy liên hệ. Cao gia hay không biết nó tồn tại, này đó thản nhiên cần thiết đều phải mau chóng biết rõ ràng. Cứ như vậy thản nhiên ở cao gia lại ở một ngày không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị tình huống. Mà cao gia tựa hồ chính là thỉnh nàng tới vì cao chủ tịch cao đỉnh điều dưỡng thân thể, cũng không có nảy sự tình làm nàng làm. Bất quá thản nhiên liền tính là đảm đương gia đình bác sĩ cùng chuyên trúc đầu bếp nữ, cũng không thể ở chỗ này khắp nơi đi lại, nơi này dù sao cũng là cao gia. thản nhiên muốn khắp nơi xem xét có hay không về phệ hồn quỷ tình huống, cũng là thực khó khăn. Nơi này trừ bỏ chạm gác rất nhiều ở ngoài, chính là nơi nơi đều là theo dõi thiết bị. Thản nhiên lại không thể vận dụng không gian hoặc là mặt khác một ít phương pháp tránh được này đó chạm gắt cùng máy theo dõi, cho nên tạm thời còn không có bất luận cái gì về phệ hồn quỷ tình huống. Bất quá rất kỳ quái chính là, thản nhiên luôn là cảm giác giống như có người ở nơi tối tâm nhìn chính mình. Loại cảm giác này làm thản nhiên cảm thấy thực không thoải mái tuy rằng bị người nhìn trộm cảm giác, tin tưởng không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy thoải mái. Theo lý thuyết nơi này nhiều như vậy giám thị thiết bị cùng chạm gắt. Bị người nhìn chằm chằm hoặc là nhìn trộm là thực bình thường. thản nhiên hẳn là sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chính là, thản nhiên sở cảm giác được bị người nhìn trộm hoặc là không thoải mái đều không phải là là bởi vì này đó, mà là mặt khác cảm giác, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm người này là ai, bất quá nàng tạm thời có thể nghĩ đến chính là vị kia Vũ Văn Tiên Sinh. thản nhiên ở cao gia hành động cũng không tự do, chính là theo nàng quan sát, vị này Vũ Văn Tiên Sinh ở cao gia không những có thể tùy ý đi lại, hơn nữa địa vị phi thường cao. Cao Chủ tịch Cao đỉnh ở đối mặt hắn thời điểm đều sẽ không tự giác phóng thấp chính mình dáng người, mặt ngoài thoạt nhìn Vũ Văn Tiên sinh tựa hồ là tương đối tôn kính Chủ tịch, chính là ở có chút dưới tình huống, thản nhiên cảm thấy, vị này Vũ Văn Tiên sinh cũng không đem Cao đỉnh để vào mắt, thậm chí có thể nói rất nhiều dưới tình huống Cao đỉnh là đang nghe Vũ Văn nói. Tại đây Hoa Hạ, Cao Chủ tịch Cao đỉnh chính là Hoa Hạ tối cao người lãnh đạo, này đặt ở cổ đại chính là hoàng đế, hắn không có khả năng sẽ đối bất luận kẻ nào khuất phục. Càng đừng nói là giống hiện tại loại này nghe theo người khác ý chí mà động tác. Một quốc gia tối cao người thống trị, như vậy nghe người khác nói hành vi, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là người này trong tay nắm có hắn bí mật hoặc là uy hiếp lợi thế, hắn bị uy hiếp, không thể không bị hiếp bức mà nghe lệnh hành sự. Mà mặt khác một loại khả năng chính là người này có thể vì hắn mang đến chỗ tốt, hắn cần thiết muốn phụ thuộc vào người này, cho nên cam tâm tình nguyện nghe lệnh hành sự mới có thể được đến. Hiện tại thản nhiên còn nhìn không ra tới bọn họ hai người quan hệ là thuộc về này hai loại trong đó kia một loại, bất quá này không quan trọng, ít nhất thản nhiên hiện tại có thể lớn mật phỏng đoán, có lẽ này cũng cao gia hiện tại đối mặt quốc nội hỗn loạn cục diện tình huống mà định liệu trước nguyên nhân chi nhất đi. Sở dĩ nói là chi nhất là bởi vì thản nhiên còn không xác định vị này Vũ Văn Tiên sinh thân phận rốt cuộc là cái gì, hơn nữa cũng không dám xác nhận không phải cao gia chính mình bản thân lưu có hậu tay. Cho nên tạm thời xưng là chi nhất đi. Cho nên ngày này nửa tả hữu thời gian, thản nhiên cũng không phải không hề thu hoạch, tuy rằng không phải nàng muốn được đến đồ vật. Cũng coi như là vô tâm cắm liêu đem, cái này tin tức đối thản nhiên tới nói cũng coi như là tương đối quan trọng. Có lẽ biết rõ ràng cái này tình huống, đối thản nhiên, đối Âu Dương gia tới nói đều là rất quan trọng. Tới rồi ngày thứ ba buổi chiều, cơm chiều trước, thản nhiên đột nhiên bị cao đỉnh phái người giao qua đi, lúc này đây địa phương cảm giác như là một cái hiến tế dùng thần đàn địa phương. Thực rõ ràng này không phải tân tu kiến trúc, hẳn là có thật lâu lịch sử. Thản nhiên vừa đi tiến nơi đó phụ cận, liền cảm giác được một loại không giống bình thường hơi thở, Tựa hồ làm người sẽ muốn không tự giác đi thả chậm bước chân khinh thanh tế ngữ, đây cũng là làm thản nhiên cảm thấy nơi này như là thần đàn nguyên nhân. Đi vào phía trước tới, thản nhiên mới vừa vừa tiến đến, liền nhìn đến nơi này chỉ có Vũ Văn Tiên sinh một người, mà cao đỉnh cao chủ tịch lại không thấy bóng dáng. Nơi này là địa phương nào a? Nhìn đến chỉ có vũ văn một người ở, thản nhiên tâm sinh chút cảnh giác, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn biết chính mình trên người bí mật? Hắn cùng cái kia vũ tộc vũ sư giống nhau muốn chính mình tâm. Thản nhiên nghĩ vậy nhi đột nhiên toàn bộ thân mình dùng mình, thượng một lần cái kia huyết chú thực sự làm thản nhiên đã chịu không nhỏ kinh hoách, nàng ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu là không có tin đồn, nàng nói không chừng đã sớm không có cách nào đứng ở chỗ này. Hiện tại tin đồn cũng không ở bên người, nàng lại hoàn toàn không biết đối phương thân phận Liền hồng y lì bọn họ hiện tại đều không thể hỗ trợ, người này thoạt nhìn so lần trước vũ tộc người lợi hại nhiều, nàng trong lòng nhiều ít là có chút sợ hãi. Nếu là gần đối mặt chính là nhân loại, liền tính đối phương ở lợi hại, thản nhiên trong lòng cũng sẽ không sinh ra sợ hãi ý niệm, chính là người này liền tính thản nhiên hiện tại còn không biết đối phương thân phận, nàng bản năng cũng sẽ nói cho nàng đối phương không phải thường nhân, hơn nữa có thể là cái phi thường lợi hại nhân vật, nàng sao có thể không sợ, thản nhiên không phải siêu nhân. Nếu không phải trọng sinh lúc sau được đến không gian cùng một loạt thần khí trợ giúp, thản nhiên cũng bất quá chính là cái bình thường nữ hài tử, ở đối mặt không biết nguy hiểm dưới tình huống, nàng cũng sẽ có thường nhân bình thường phản ứng. Đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi, ngươi biết ta là không ăn hơn. Vũ Văn nhìn thản nhiên chú bước không trước nói. Lời này nói là vui vừa lời nói, chính là ở hiện tại cái này dưới tình huống, rõ ràng chính là làm người nghe tới càng thêm khủng bố được chứ. Còn không bằng không nói đâu. Kêu ai biết ta? Vạn nhất nơi này có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu. Thản nhiên bị hắn những lời này làm cho ngược lại không như vậy khẩn trương, cũng là tới đâu hay tới đó, hiện tại nàng là ở vào bị động tình huống dưới, liền tính nàng bất quá đi, nói không chừng trong chốc lát hắn lại đây, nàng cũng trốn không thoát ra. Ngẫm lại dù sao cùng lắm thì thời khắc mấu chốt chiêu gọi tin đồn, vạn nhất hắn tới không được kia chính mình cũng cũng chỉ có nhận mệnh phần, hiện tại chính là sợ hãi cũng không có bất luận cái gì tác dụng, còn không bằng xem hắn rốt cuộc làm cái gì đi. Tiểu nha đầu tưởng còn rất nhiều, yên tâm đi, nơi này không có gì kỳ quái đồ vật, ta chỉ là yêu cầu ngươi làm một việc mà thôi, sẽ không thương tổn ngươi. Nghe thản nhiên nói như vậy, Vũ Văn cư nhiên cười. Đây là từ nhìn thấy hắn tới nay lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười. Hảo đi, bất quá ta nhưng nói rõ ràng, ta không làm cái gì kỳ quái sự tình. Thản nhiên một bên hướng chậm rãi di động một bên cùng Vũ Văn nói điều kiện, tuy rằng nói chuyện phòng trừng cũng không có gì dùng, bất quá nói tốt xấu nàng chính mình cảm thấy an tâm một ít. Không kỳ quái, ngươi chỉ cần lại đây là được, không cần ngươi làm chuyện gì. Vũ Văn Tự Hồ hiện tại tâm tình không tồi, cư nhiên còn cùng thản nhiên giải thích lên. E giờ 1152, chương 620 thần bí chìa khóa. Thản nhiên bốn dĩ ban đầu cho rằng người này là cái lãnh nạo không dễ dàng tiếp cận người đâu. Đương nhiên kỳ thật hắn khả năng liền không phải cá nhân, nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này, giống như còn là xưng là người tương đối phương tiện một chút. Tuy rằng tin đồn cũng là cái loại này chính là ở cảm giác thượng hai người khí chất vẫn là có rất lớn khác nhau. Thản nhiên tuy rằng không thể giống hồng ý gì như vậy chuẩn sắc phán đoán ra bọn họ là người nào. Nhưng là ở tiếp xúc qua sau, thản nhiên vẫn là có thể đơn giản cảm giác ra, trước mặt vị này Vũ Văn Tiên sinh so tin đồn càng nhiều một tia tà khí. Không có rõ ràng thí dụ thuyết minh, nhưng là thản nhiên chính là như vậy cảm giác. Đại khái đây là mọi người thường nói nữ nhân trực giác đi. Mà thản nhiên không chỉ có có được chính là nữ nhân sở có được tự giác. Còn bởi vì nàng tu luyện linh lực mà gia tăng mẫn cảm trực giác Này hai loại trực giác thêm ở bên nhau làm thản nhiên ngày thường trực giác luôn luôn là thực chuẩn Cho nên nàng tin tưởng chính mình lần này trực giác cũng nhất định sẽ không sai Tuy rằng trước mắt xem ra vị này không có tính toán phải đối nàng ra tay dấu hiệu Chính là nàng vẫn là không thể đủ thiếu cảnh giác Đặc biệt là lần đó đánh lén, thản nhiên rõ ràng cảm giác được đối phương trên người là có sát khí Tuy rằng đối phương không có sử dụng linh lực điểm này vẫn là làm thản nhiên may mắn thoát khỏi vứt bỏ tính mạng, bất quá thản nhiên cũng không sẽ bởi vì thủ hạ của hắn lưu tình mà cảm thấy yêu cầu cảm kích hắn. Bởi vì, ở thản nhiên trên người, nàng chính mình có thể rõ ràng mà cảm giác được bọn họ nhất định là có cái gì mục đích. Thản nhiên thong thả đi phía trước đi đến, hướng tới Vũ Văn đi qua đi, nàng không rõ ràng lắm đối phương muốn làm cái gì, nhưng là nàng nếu trốn không thoát, trốn không xong chỉ có thể nên diện đối mặt đang ở thản nhiên sắp tới vũ văn bên người thời điểm đột nhiên nàng sở đứng vị trí lấy nàng vì trung tâm một vòng tròn phạm vi trên mặt đất toát ra một đạo kim sắc quang mang này quang mang hoàng đến người cơ hồ đều phải không mở ra được đôi mắt liền ở kia một khắc thản nhiên tựa hồ thấy được vũ văn nhanh chóng ở hắn sở chạm vị trí dưới chân duỗi tay đi cầm một kiện thứ gì liền ở vũ văn đem kia kiện đồ vật nhanh chóng lấy đi lúc sau kim quang chậm rãi rút đi này đại điện lại cùng vừa rồi giống nhau vừa rồi là chuyện như thế nào thản nhiên biết ở vừa rồi Liên ở nàng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng vốn thời điểm, nhất định là đã xảy ra sự tình gì, mà nàng là này sự kiện chủ yếu nhân vật. Thản nhiên cho rằng nàng có quyền lợi càng có tất yếu biết này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Ta đã nói rồi, ta tìm ngươi tới là muốn giúp ta một cái vội, mà vừa rồi ngươi bất quá chính là làm ngươi nên làm sự tình. Vũ văn méo trong tay đồ vật, nhìn thản nhiên, đột nhiên cười, này cười, nhìn như vô hại, lại làm thản nhiên nhiều một chút sợ hãi. Đó là thứ gì? Thản nhiên duỗi tay qua đi muốn lấy lại đây nhìn xem vừa rồi hắn bắt được rốt cuộc là cái gì, nhưng là đối phương dễ dàng lại tránh được thản nhiên vói qua tay. Thản nhiên trong lòng hoảng hốt, người này thân thủ tuyệt đối ở nàng phía trên, nàng vừa rồi là muốn đoạt lấy tới bắt đồ vật, nàng tốc độ cũng không phải là giống nhau mau, nhưng là đối phương lại dễ dàng liền trốn rồi qua đi, cái này làm cho nàng trong lòng đối hắn sợ hãi cảm có bay lên một tầng. Đến không chỉ là bởi vì chính mình đánh không lại đối phương bị quản chế với người mà cảm giác được sợ hãi. Mà là người này cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Đồng dạng là sâu không lường được, chính là ở đối mặt tin đồn thời điểm thản nhiên cảm thấy là phi thường tín nhiệm cùng quen thuộc cảm giác, liền tính nàng đã đã quên qua đi, nhưng là ở nhìn thấy tin đồn thời điểm vẫn là sẽ làm nàng có một loại mạc danh tâm an. Nhưng là ở đối mặt người này thời điểm sắc thật hoàn toàn bất động, Tuy rằng thản nhiên không rõ ràng lắm chính mình có phải hay không đã từng nhận thức đối phương, bất quá tựa như cùng nhìn thấy tin đồn có an tâm cảm giác giống nhau thản nhiên từ nhìn thấy cái này Vũ Văn bắt đầu, nàng liền cảm thấy người này rất nguy hiểm. Đặc biệt là hiện tại loại cảm giác này là càng ngày càng cương liệt. Thứ này hiện tại không thể cho ngươi chơi, tiểu nha đầu một cái quay đầu lại cho ta lộng hỏng rồi, ta đi nơi nào lại tìm một cái như vậy bảo bối đi. Vũ Văn khỏe miệng khẽ nhết, chính là trong ánh mắt lại là lạnh như băng sương lời này nghe là vui đùa lời nói, chính là thản nhiên lại cảm thấy tựa hồ không băng sương còn còn lãnh, cũng không cấp liền không cho bất quá thứ này hình như là cùng ta có quan hệ đi, tổng muốn nói cho ta lai like lịch đi. thản nhiên ở đối mặt cường đại mà không biết địch nhân trước mặt, tự nhiên là không dám tới cái ngạch đoạn, nhưng là thứ này rốt cuộc là cái gì, nàng rất muốn biết. bất quá nàng không có tin tưởng đối phương sẽ nói cho nàng. một phen chìa khóa, bất quá hiện tại còn không thể dùng, còn kém một ít đồ vật, chờ nó chân chính biến thành một phen chìa khóa thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi. lúc này đây thản nhiên không có ở vũ văn trong ánh mắt nhìn đến băng dương, hơn nữa thản nhiên nếu không có nhìn lầm nói, nàng giống như cảm thấy này trong nháy mắt hắn ánh mắt ôn nhu một chút. Hảo đi, bất quá ta nhiệm vụ có phải hay không đã hoàn thành. Ta có thể về nhà đi. thản nhiên nếu không có đoán sai nói, hôm nay đem nàng gọi tới cái này địa phương giúp hắn tìm được đồ vật, mới là cao gia lần này tìm nàng tới chân chính mục đích đi. Còn không được, ta nói cái này chìa khóa kém một thứ mới có thể đủ trở thành chân chính chìa khóa, mà này mấu chốt một bước lại người cũng là không được, nói nữa. Cao gia đều đã biết ngươi là cứu vớt thế gian này thiên nữ, ngươi tưởng bọn họ có thể thả ngươi trở về? Lúc này đây Vũ Văn là thật sự cười, không biết là cười Thản Nhiên bị người coi là cứu vớt thế gian thiên nữ mà cười, vẫn là bởi vì Thản Nhiên hiện tại muốn vội vàng thoát thân làm hắn cảm thấy hảo chơi. Ta bất quá chính là cái người thường, nơi nào tới này lung tung rối loạn lời đồn, ta liền chính mình đều cứu không được bị nhốt ở chỗ này, còn cứu thế đâu? Nghe được cứu thế, Thản Nhiên trong lòng tưởng tượng tựa hồ sự tình cũng ổn. Lời này không phải lần trước hải gia người ta nói sao. Như thế nào cao gia sẽ biết. Người không phải cũng biết sao. Trung Nam Sơn không còn có cái gì hải gia. Vũ Văn nói lời này thời điểm tựa hồ tựa như đang nói hôm nay thời tiết giống nhau bình thường, chính là ở thản nhiên nghe tới, quá mức đáng sợ. Cái gì gọi là Trung Nam Sơn lại vô hải gia. Là hải gia bị bọn họ diệt môn. Vẫn là. trừ bỏ cái kia còn có một chút tác dụng lão nhân tạm thời bị cao gia lưu trữ, giữ lại không có bất quá ta xem lão nhân kia cũng mau vô dụng. Đây mới là Vũ Văn hẳn là có bộ dáng đi, từng nhà tộc có chút người tánh mạng, ở trong mắt hắn tựa hồ so con kiến thoạt nhìn còn muốn hèn mọn. Vũ Văn, ngươi. Thản nhiên không thể nói là sợ hãi, không thể nói là sinh khí, như vậy ra hỏa như thế nào có thể đem mạng người nói như vậy nhẹ nhàng. Vũ Văn Cực, ta kêu Vũ Văn Cực. Nhìn Thản nhiên bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên mặt ra, Vũ Văn Cực tựa hồ tâm tình rất tốt báo thượng tên của mình. Nhà đầu này là một chút cũng chưa biến đâu, mặc kệ là mấy ngàn năm, mặc kệ là ở nơi nào, đều vẫn là một cái bộ dáng. Trước kia hắn như thế nào liền không phát hiện nàng như vậy có ý tứ. Vũ Văn Cực, ngươi thật là cái ác ma. Thản nhiên vẫn nộ hô. Ta vốn chính là cái ác ma. Vũ Văn Cực không có bị thản nhiên phẫn nộ những lời này chọc giận, ngược lại là cảm thấy càng có ý tứ. Liên tính hắn là cái ác ma, chính là chưa từng có dám đảm đương hắn mặt nói ra. Có ý tứ, quá có ý tứ. Nha đầu này tuy rằng đã quên mất chuyện quá khứ, chính là hiện tại so trước kia tựa hồ là dài quá lá gan, điểm này nhưng thật ra làm Vũ Văn Cực cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Nói không chừng hắn thật sự có thể đem nàng lưu tại bên người, nhật tử mới sẽ không quá mức nhằm chán. Ngươi, tính, ta đi trở về, cùng ngươi loại người này ta không có gì hảo thuyết. Thản nhiên khó thở, người này là chân chính ác ma, hắn giết người không ngấy mắt, hắn cư nhiên giết hải ra người còn nói như thế nhẹ nhàng. Nàng là vô luận như thế nào không cũng có khả năng lại tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện. Không phải ta giết. Từ trước đến nay làm bất cứ chuyện gì đều không cần giải thích đáp ma, cư nhiên vì bực này việc nhỏ mở miệng giải thích, vẫn là cùng như vậy cái tiểu nha đầu. Chẳng lẽ hắn này mấy ngàn năm qua thật sự sự quá nhàng chán. Vũ Văn Cực luôn luôn là tùy tâm sở dục quán, muốn thế nào liền như vậy, hắn cũng không để ý chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, mà là cảm thấy cái này tiểu nha đầu quá có ý tứ, hắn hiện tại sợ đậu bực nàng. Không hề như vậy thú vị, kia liền lãng phí hắn rất tốt tâm tình. Cho nên hắn mới khó được hướng nàng giải thích một chút, này hải gia người căn bản là không phải hắn giết. Đối với một cái đại ma đầu tới nói, trên người nguyên bản lại nhiều bị mấy cái mạng người với hắn mà nói sắc thật không xem như cái gì đại sự. Bất quá lúc này hắn nhưng thật ra không nghĩ gánh thanh danh này. Đây là vũ văn cực chính mình suy nghĩ, kỳ thật chính hắn cũng không biết, hiện tại hắn đã bắt đầu đã chịu thản nhiên ảnh hưởng, bất quá liền tính là thân là đại ma đầu hắn thật sự nghĩ tới. Cũng sẽ không tin tưởng, chính mình sẽ bị một tiểu nha đầu nắm cái mũi đi. Không phải ngươi. Thản nhiên minh bạch vũ văn cực những lời này ý tứ, nhưng là hắn nói không phải hắn, vậy chỉ có thể là. Đúng rồi, chính là các ngươi cái kia rồi trá cực kỳ cao đỉnh, ta nếu không phải có một số việc yêu cầu dùng đến hắn, nhân loại tiểu này, ta thật đúng là chính là không nghĩ phản ứng. Rốt cuộc ta sinh vì ma vương cũng là có chính mình nguyên tắc, ta hư liền hư hoàn toàn, ta là ma, là ác ma. Trước nay liền không tính toán giả nhân giả nghĩa. Chính là nhân gian thật đúng là mấy ngàn năm đều bất biến rối trá ai trước kia là như thế này, hiện tại cũng là như thế này. Vũ Văn Cực lời này đúng là xác minh thản nhiên phía trước suy nghĩ. Mấy ngàn năm, ngươi không phải người. Thản nhiên đây là ở xác nhận này Vũ Văn Cực thân phận. Đối những cái đó nhỏ bé nhân loại tới nói, ta chính là vĩ đại tồn tại, ngươi không phải hẳn là biểu hiện đến càng thêm kinh ngạc một ít sao. Thản nhiên nói ra vừa rồi câu nói kia thời điểm. Tựa hồ cũng chỉ là ở hưởng ứng lệnh triệu tập chính mình suy nghĩ, mà cũng không có cảm thấy chuyện này là cỡ nào không thể tưởng tượng một việc. Nhưng là ở vũ văn cực xem ra, nàng không đủ kinh ngạc hình như là ném mặt mũi của hắn. Không sao cả, là người cũng hảo là ma cũng thế, tóm lại có thiện ác, ta biết người đều không phải là lương thiện hạng người là đủ rồi. Thản nhiên xác nhận đối phương thân phận lúc sau, cũng không tưởng ở chỗ này tiếp tục cùng hắn liêu đi xuống, nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng. Liên như vậy đi rồi. Ngươi không muốn biết lão nhân kia nhốt ở nơi đó sao? Vũ văn cực nhìn thản nhiên nói xong vừa rồi câu nói kia lúc sau xoay người liền đi, cười mở miệng hỏi. Ngươi lòng tốt như vậy sẽ nói cho ta. Thản nhiên tuy rằng cảm thấy có chút hoang đường, chính là đường Vũ văn cực nói ra người không phải hắn giết thời điểm, nàng chính là tin. E giờ 1152, chương 621 tạm lưu một mạng. Không vì cái gì, thản nhiên ở nhìn thấy Vũ văn cực thời điểm, liền cảm thấy người này tuy rằng nguy hiểm. Tuy rằng đều không phải là là cái gì người lương thiện, nhưng là đồng thời thản nhiên cũng biết đây là cái tiêu ngạo cực kỳ người. Hắn nói người không phải hắn giết, vậy nhất định không phải hắn giết. Mặc kệ là cái dạng gì thân phận, thản nhiên tin tưởng đang nghe hắn nói đến người tên họ khi cái loại này hoàn toàn không xem ở trong mắt khinh miệt là sẽ không làm tiêu ngạo như thế một người, đem gần chỉ là vài người tánh mạng trốn tránh đến người khác trên đầu. Điểm này thản nhiên là tin tưởng. Cho nên thản nhiên ở nghe được Vũ Văn Cực nói người không phải hắn giết thời điểm nàng không có ngờ vực không có bất luận cái gì mặt khác phản ứng mà là không chút do dự tin nàng chính mình nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì vấn đề chính là Vũ Văn Cực chính mình lại cảm thấy kinh ngạc nha đầu này liền như vậy tin tưởng hắn hơn nữa một chút đều không nghi ngờ nha đầu này có phải hay không thật sự ngốc à hắn chính là đại ác ma đại phôi đàn a nàng liền bởi vì hắn một câu giải thích liền dễ dàng như vậy tin thật là nếu là thản nhiên không tin hắn, hắn còn cảm thấy tương đối dễ dàng tiếp thu, chính là hiện tại nhân gia tin tưởng hắn, hắn ngược lại là cảm thấy kỳ quái. muốn nói này Vũ Văn Cực cũng là cái quái thai. bất quá lời này nói đã trở lại, Vũ Văn Cực cái này ma, trước nay đều là giết người chém yêu sẽ không nhân từ nương tay. vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, chết ở trên tay hắn người vẫn là yêu đều vô số kể, cũng chính là tiên gia cùng minh khiến cho hắn tạm thời bởi vì nào đó nguyên nhân không có biện pháp động thủ, nếu không. Hắn hiện tại cũng không có cách nào an ổn ở chỗ này cùng thản nhiên nói chuyện thiếm, đã sớm bị mấy giới nơi nơi đổi giết. Cho nên người là hắn giết hắn sẽ không không nhận, liền tính không phải hắn giết, có người hoan nguồn ở trên người hắn, hắn cũng lười đến đi giải thích. Lâu như vậy, hắn cũng bồi qua không ít hát qua. Vốn dĩ nghĩ khó được chính mình giải thích một chút, phỏng chừng nha đầu này cũng sẽ không tin tưởng, chính là không nghĩ tới ra ngoài dự kiến chính là nha đầu này liền đơn giản như vậy tin tưởng hắn nói, như thế làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi có thể giúp ta. Thản nhiên đối mặt Vũ Văn Cực sợ hãi tuy rằng không có hảo bao nhiêu, nhưng là rốt cuộc nhân mệnh quan thiên, mà này hải ra người ta nói không chừng vẫn là cùng nàng có quan hệ mới có thể bị diệt môn, chuyện này nàng không thể mặc kệ. Kia muốn xem ngươi có thể vì ta làm chút cái gì. Vũ Văn Cực hứng thú rất tốt cùng thản nhiên bắt đầu làm giao dịch. Kia tính ta còn là chính mình nghĩ cách đi, cùng ngươi ở bên nhau, không khác bảo hộ lộ ra. Thản nhiên cũng không nốc, Vũ Văn Cực muốn đồ vật nhất định không đơn giản. Nàng không thể như vậy tùy tiện liền đem chính mình đáp đi vào. ngươi nha đầu này. Thật đúng là Vũ Văn Cực bị thản nhiên lời này một nghẹn thật đúng là một câu đều nói không nên lời. Liên như vậy nhìn thản nhiên đi rồi lúc sau, Vũ Văn Cực mới phản ứng lại đây. nha đầu này không phải là gan rất nhỏ sao, phía trước luôn là trốn đến chính mình rất xa bộ dáng, Nơi này như thế nào to gan như vậy dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Vũ Văn Cực chỉ là phát hiện thản nhiên lá gan tựa hồ là biến đại, kỳ thật hắn không biết chính là... Đây đúng là bởi vì chính hắn. Nếu không phải chính hắn rung túng, thản nhiên là căn bản không dám nói như vậy. Đừng nhìn thản nhiên ở vũ văn cực trước mặt biểu hiện phi thường thong dong bình tĩnh, nhưng là vừa ra cái kia đại điện, nàng liền lòng còn sợ hãi chạy nhanh trốn. Chơi ạ, nàng này miệng, nhất thời không nhịn xuống như thế nào liền đem trong lòng nghĩ nói cấp nói ra đâu. May mắn cái kia vũ văn cực không trở mặt, bằng không nàng thật là muốn xong rồi. Vào lúc ban đêm thản nhiên như cũ làm cơm chiều, biểu hiện đến cùng bình thường giống nhau. Chỉ có Vũ Văn Cực ở ăn cơm thời điểm rất có hứng thú nhìn nhìn nàng, nhưng là cũng không nói thêm cái gì. Cùng ngày cơm chiều sau, thản nhiên liền trở về phòng, chuẩn xác mà nói là cao đỉnh cùng Vũ Văn Cực còn ở trên bàn cơm thời điểm nàng liền rời đi. Nàng là xem ở cao đỉnh là trưởng bối mặt mũi thượng mới vì bọn họ nấu cơm, nhưng là nàng cũng không phải người hầu, cho nên thu thập chén đũa gì đó không cần nàng quản, cho nên hôm nay nàng trước thời gian ly tịch trở về phòng. Bất quá đương nhiên, vẫn là muốn lễ phép tính lên tiếng kêu gọi. Ở thản nhiên đi rồi lúc sau, cao chủ tịch ngồi không yên. Tìm được rồi sao? Cao đỉnh có thể nhận đến bây giờ đã không dễ dàng, cuối cùng có cơ hội hỏi. ân tìm được rồi. Ít nhiều kêu nha đầu. Vũ Văn Cực nói lời này thời điểm nhưng thật ra không có gì biểu tình. Xem ra này truyền thuyết nhưng thật ra thật sự, bất quá hiện tại nếu đồ vật tìm được rồi, hải ra cái kia lão nhân liền vô dụng, ta ngày mai tìm người xử lý. Cao đỉnh lúc này nơi nào còn có ngày thường mọi người xem đến hiền lành bộ dáng. Trong mắt lệ khí là tàng đều tàng không được. Còn không đổi, thứ này tìm được rồi, nhưng là còn không thể dùng, còn thiếu một bộ phận đồ vật. Lão nhân kia nói không chừng còn có thể phái thượng điểm tác dụng. Vũ Văn Cực cũng không biết chính mình hiện tại là đang làm cái gì. Rõ ràng kia láo gia tử đã không có tác dụng, hơn nữa cũng không cần hắn động thủ. Đây là bọn họ nhân loại chính mình sự tình, hắn làm gì muốn nhúng tay. Chẳng lẽ là bởi vì kia nha đầu? Tính, kia nha đầu rất thú vị. Trước lưu chữ lao nhân kia chờ xem kia nha đầu còn có thể chơi ra cái gì chuyện thú vị tới. Kêu hành, nghe tiên sinh phân phó. Bất quá kia viên gia gần nhất là kiềm chế không được, còn thỉnh tiên sinh nghĩ cách thu thập bọn họ, ta cũng hảo giúp tiên sinh tìm được ngài muốn nổ vật. Vũ văn cực đều lên tiếng, cao đỉnh tự nhiên là không dám lô mãng. Cao gia sở dĩ đối mặt viên gia làm khó dễ đến nay còn tương đối bình tĩnh chính là bởi vì trước mắt vị này. Hắn chính là có xoay chuyển càn khôn bản lĩnh, điểm này hắn trước nay cũng không dám hoài nghi. Còn nhớ rõ năm đó hắn cao đỉnh vẫn là cái mao đầu tiểu tử thời điểm vị tiên sinh này tìm được chính mình phụ thân nói là có biện pháp làm hắn đương đến này hoa hạ đệ nhất nhân. Lúc ấy phụ thân không tin. Sau lại một loạt sự tình tại đây vị tiên sinh trợ giúp dưới nhất nhất đều thực hiện. Bọn họ một nhà nhưng đều là đối vị này Vũ Văn Tiên Sinh tôn thờ. Bất quá nhiều năm như vậy, vị này Vũ Văn Tiên Sinh chỉ xuất hiện quá ba lần. Lần đầu tiên chính là hắn tới gặp chính mình phụ thân Vì bọn họ ra tương lai đi đến hôm nay khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng, khi đó chính mình phụ thân chính là còn ở nông thôn làm ruộng dạy học đâu. Lần thứ hai chính là vừa muốn kiến quốc thời điểm, hắn không chỉ có giúp Cao gia ngồi trên cái kia địa vị Cao, còn nói ra muốn làm Cao gia tiếp tục ngồi ổn cái kia vị trí cần thiết muốn giúp hắn tìm được hắn muốn đồ vật. Cũng chính là từ lúc ấy, bọn họ bắt đầu rồi động tìm được Trung Nam Sơn Ẩn Sĩ gia tộc ý niệm. Mới đầu bọn họ là căn bản không biết những người này tồn tại. Tìm được những người này không chỉ có đối bọn họ giữ được Giang Sơn có chỗ lợi, còn có thể giúp vị tiên sinh này tìm được hắn muốn đủ vật. Nhưng là này đó cũng chỉ có cao gia người biết, Âu Dương gia là cao gia tín nhiệm nhất người, những việc này cũng bị bọn họ giấu giếm cả đời. Lần thứ ba chính là lúc này đây xuất hiện. Dĩ vãng đều là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, lúc này đây lại tới lâu như vậy. Từ Vũ Văn tiên sinh tới, vốn đang lo lắng khả năng sẽ muốn cùng viên gia có tràng ác đấu cao đỉnh, lúc này liền thành thơi. Như vậy cao nhân ở, hắn căn bản là không cần sợ viên gia. Bất quá kỳ quái chính là, từ vị tiên sinh này tới cao gia lúc sau, đế đô liền bắt đầu xuất hiện dịch bệnh, hơn nữa vẫn là rất kỳ quái bệnh. Bắt đầu bọn họ cao gia cũng thấy sợ hãi không biết khi nào vạn nhất bọn họ cũng bị nhiễm, vậy phiền toái. Nhưng là bực này việc nhỏ bọn họ lại không dám phiền toái tiên sinh, cho nên cũng vẫn luôn không hỏi vũ văn cực. Nhưng là thật sự là sau lại tình huống quá nghiêm trọng, ngay cả viên gia đều sẽ lấy chuyện này hành động lớn văn trương. Cao đỉnh thật sự là đỉnh không được áp lực cùng trong lòng sợ hãi, cho nên mới muốn giống Vũ Văn Cực nơi này tìm kiếm cái biện pháp. Không nghĩ tới Vũ Văn Cực nói chuyện này không cần phải xen vào, không quá đáng ngại, bọn họ cao gia cũng sẽ không có phiền toái. Tuy rằng Cao đỉnh làm hoa hạ chủ tịch ra chuyện lớn như vậy cũng nên hảo hảo hỏi đến một chút, nhưng là vị này đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có hảo đem chuyện này giao cho vệ sinh bộ xử lý, dù sao bọn họ sẽ không có phiền toái, chết cũng bất quá là những cái đó vô danh không họ bà cánh. Hải gia cũng là vị tiên sinh này cho manh mối bắt lấy, nhưng là không nghĩ tới hải gia còn có một vị nói chuyện thực huyền thiên mệnh sư. Loại người này cao gia luôn luôn đều cho rằng chỉ có trong truyền thuyết mới có, không nghĩ tới thật đúng là có. Vốn dĩ cho rằng cũng bất quá chính là giang hồ thuật sĩ là người, không nghĩ tới vị này vũ văn tiên sinh tựa hồ đối vị này thiên mệnh sư nói rất có hứng thú, đặc biệt là nói đến cái kia có thể cứu thế thiên nữ hắn càng là nói muốn tìm được người này. Vốn dĩ vị kia thiên mệnh sư là như thế nào cũng không chịu nói nhưng là vị tiên sinh này không biết dùng biện pháp gì cuối cùng cái kia lão nhân mở miệng kia cái gọi là thiên nữ cư nhiên chính là ô gia tương lai tức phụ mạnh thản nhiên bất đắc dĩ mặc kệ bọn họ có tin hay không đều đến đem người làm ra vì thế mới có thản nhiên bị lấy cớ lừa tới sự tình bất quá đến bây giờ cao gia người đều không quá tin tưởng hôm nay mệnh sư nói bất quá là cái vô dụng chỗ lão nhân lại còn có không biết từ nơi nào đã biết bọn họ cao gia trải qua những cái đó xấu xa sự Lưu trữ hắn chỉ sợ là cái phiên toái. Tuy rằng cái này lão nhân nói này thiên hạ vẫn là cao gia, nhưng là lưu trữ hắn sớm hay muộn bọn họ cao gia kia điểm sự tình sẽ bị người biết, không bằng sớm liền xử lý. Dù sao kia Trung Nam Sơn đã sớm không có gì người, liền dư lại này một cái lão nhân hắn một người cũng tịch mịch không phải, dứt khoát làm hắn cùng tộc nhân của hắn đi làm bạn hảo. Chính là hiện giờ, này Vũ Văn Tiên Sinh muốn lưu trữ lão nhân, bọn họ cũng tạm thời là không thể động hắn. Mặc kệ có phải hay không thật sự mặt sau lưu chứ cái này lão nhân hữu dụng, cao đỉnh đều là không dám nịch vũ văn cực ý tứ. Cho nên việc này liền tạm thời trước phóng đi, dù sao người ở hắn cao gia dinh thự, hải gia người cũng đều diệt khẩu, lão nhân kia một người cũng trốn không thoát đi, liền tính là hắn có nghĩ thầm đem cao gia những cái đó sự tình nói cho bên ngoài người, hắn sợ là cũng không có buồn sự này. Cao gia người là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Sở dĩ Vũ Văn Cực muốn mở miệng lưu lại cái này lão nhân bất quá là bởi vì thản nhiên kia tiểu nha đầu thôi, một cái ở Vũ Văn Cực trong mắt thú vị tiểu nha đầu. Mà thản nhiên đến cũng hoàn toàn không biết, này Vũ Văn Cực tại đây loại thời điểm cư nhiên sẽ giúp nàng một phen. Nàng lúc này đang suy nghĩ như thế nào cứu hải gia vị kia thiên mệnh sư đâu. Thản nhiên bởi vì ở cao gia không có mặt khác sự tình hảo làm, chán đến chết, vì thế đi tàng thư các mượn mấy quyển thư lại đây tống cổ thời gian. Kỳ thật cũng là vì tham dò đường tử. Để có thể tìm được có khả năng giam giữ hải người nhà địa phương EG-1152 Chương 622 phát hiện manh mối H2 đương nhiên, thản nhiên đi tàng thư các mượn đọc sách báo cũng là trải qua cao đỉnh phê chỉ thị Ở cao gia địa phương, thản nhiên muốn như là ở Âu Dương gia như vậy tùy ý đi lại căn bản chính là không có khả năng sự tình Cho nên ngay cả loại này việc nhỏ, thản nhiên cũng là muốn đệ trình xin Cũng may tàng thư các thản nhiên trụ địa phương khá xa địa phương cho nên thản nhiên có thể ở đi tàng thư các trên đường quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, như vậy cũng hảo, nàng có thể tận khả năng thu thập đến một ít nàng yêu cầu tình huống báo đi. Bởi vì thản nhiên là lần đầu tiên tới cao gia làm khách, nàng trước kia không có tới quá, cho nên tàng thư các vị trí nàng cũng không biết. Chủ bí thư cũng sẽ không vì loại này việc nhỏ mà giúp nàng dẫn đường, cho nên liền phái huy cẩm thành hộ vệ đội trưởng bồi thản nhiên đi tàng thư các. Thản nhiên muốn ở trên đường quan sát hoàn cảnh, Bởi vì có hộ vệ đội trưởng ở cũng không phải thật sự như vậy phương tiện. Bất quá, nàng cũng không có khả năng ngồi chờ chết cái gì đều không làm, tận lực nghĩ cách đi. Bởi vì hộ vệ đội trưởng cũng gần chỉ là tiếp thu đến mệnh lệnh cùng đi thản nhiên đi tàng thư các mượn đọc sách báo, nhưng thật ra không có muốn giám thị thản nhiên hành động mệnh lệnh, cho nên hắn cũng chính là thật sự cho rằng này gần chỉ là một cái cùng đi dẫn đường nhiệm vụ mà thôi. Mà Cao Đỉnh sở dĩ không có phân phó hộ vệ đội trưởng muốn giám thị thản nhiên, là hắn cảm thấy không có cái này tất yếu. Này dù sao cũng là cao gia địa bàn, một tiểu nha đầu còn có thể phiền khởi cái gì lắng tới, huống chi có Vũ Văn Tiên sinh ở, bọn họ cao gia có thể kê cao gối mà ngủ tọa vùng thiên hạ. Đây là một loại tự tin, là xuất phát từ vị cao giả một loại mạc danh tự tin, nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu cũng thật không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Liên tính vị này hộ vệ đội trưởng không có nhận được muốn dám thị thản nhiên mệnh lệnh, chính là thản nhiên lại là không biết, cho nên cũng không dám có một tia lơi lỏng. Chỉ cần có điểm tiểu nhân sơ sẩy rất có thể liền sẽ tiết lộ nàng động cơ, rất có thể liền cái gì manh mối đều tìm không thấy. Một cái là bản thân liền trước nay đều tận lực đương chính mình là ẩn hình người hộ vệ đội trưởng, một cái là phải cẩn thận cẩn thận tìm ra manh mối thản nhiên. Hai người này khu tàng thư các dọc theo đường đi trên cơ bản đều là không nói chuyện, thẳng đến. thản nhiên phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Chân đội trưởng, bên kia là địa phương nào a Như thế nào cảm giác như là cổ đại lãnh cung dường như? Thản nhiên đứng xa xa nhìn phía trước có một chỗ, nơi đó thường đầy cỏ hoang, bốn phía thực đổi bại bộ dáng. Thản nhiên trên người mang theo Minh Nguyệt Lưu Lam đột nhiên rung động một chút. Bởi vì là đặt ở bên trong quần áo, cho nên trừ bỏ thản nhiên, không có người sẽ phát hiện này một cái nho nhỏ động tĩnh. Ngay cả ở một bên hộ vệ đội trưởng cũng là căn bản không có phát hiện. Nơi đó a, nghe nói là kiến quốc về sau liền phong địa phương. Cái gì nguyên nhân ta khó mà nói, nhưng là mặc kệ là ban ngày vẫn là ban đêm. Mạnh quân y liệt đều vẫn là không cần đến kia phụ cận đi lại hảo. lam uy cẩm thành hộ vệ đội trưởng, vị này Trần đội trưởng tự nhiên là biết nơi này là địa phương nào, nhưng là đối với uy cẩm thành một ít chỗ bí ẩn hắn cũng không tiện nhiều lời. Bất quá đã nhiều ngày thản nhiên ở chỗ này làm khách, hắn tuy rằng không có như vậy tiếp xúc quá thản nhiên cũng đối nàng ấn tượng không tồi, cho nên lúc này mới lắm miệng nói thượng như vậy một câu nhắc nhở thản nhiên. Nơi đó có cái gì đáng sợ đồ vật sao? Thản nhiên nghe xong Trần đội trưởng nói, càng là có chút tò mò Có lẽ nơi này có nàng muốn tìm đồ vật. Này ta liền không rõ ràng lắm, phía trước chính là tàng thư các, chúng ta từ bên này đi. Trần đội trưởng không có trả lời thản nhiên vấn đề, nhưng là cũng đúng lúc tránh đi cái này đề tài. Có một số việc hắn mặc dù là biết cũng là không thích hợp đàm luận, húng chi hắn đối nơi đó cũng không phải đặc biệt rõ ràng, càng thêm sẽ không vọng thêm bình luận. Thản nhiên thấy Trần đội trưởng nói sang chuyện khác, cũng không có cố ý dây dưa ở cái này vấn đề không bỏ. Xem trước mắt Trần đội trưởng phản ứng. Thản nhiên liền tính là ở tiếp tục hỏi đi xuống, hắn cũng sẽ không nói cho thản nhiên chút gì đó. Tính, nàng vẫn là chính mình tìm cơ hội nghi cách đi. Hiện tại vẫn là tận lực không cần biểu hiện ra ngoài nàng đối nơi đó có hứng thú, dễ dàng rút dây động rừng. Thản nhiên bị trần đội trưởng đưa tới tàng thư các, nàng lập tức liền thích cái này địa phương. Chắc không được mỗi người đều tưởng tranh nhau đương hoàng đế, còn đừng nói, trừ bỏ tay cầm quyền to không nói, này hoàng cung đại nội thứ tốt thật đúng là chính là không ít. Đinh đài Lâu các hoa cỏ cây cối, từng cái từng cọc liền đủ để cho không ít người đều tâm sinh hướng tới. Bình thường dân chúng đừng nói là có được này đó kỳ chân dị thảo, ngay cả này đỉnh đài lầu cắt cũng không tất có cơ hội chính mắt gặp một lần. Mà này đó đều đều không phải là có thể hấp dẫn đến thẳng nhiên, nàng không gian tuy rằng không có này hoàng cung đại nội tráng lệ huy hoàng, nhưng là cũng là xương được với là nhân gian tiên cảnh. Cho nên nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ thích thượng cái này địa phương. Chính là hiện tại nàng đặt mình trong với này tàng thư các giữa. Cả người đều nháy mắt trầm tĩnh xuống dưới. Chỉ có thể cảm giác được này tàng thư các giữa kia sợi linh khí. Đúng vậy, vốn dĩ thế gian này vạn vật đều là có chính mình hơi thở. Mặc dù là một kiện bị người sáng tạo ra tới đồ vật cũng là có được sinh mệnh, chúng nó cũng là có chính mình độc đáo hơi thở. Nay tàng thư các giữa tuy rằng chỉ có thư tịch, nhưng là thản nhiên lại cảm giác được này trong đó có rất nhiều tản ra cùng trong không gian sách cổ giống nhau linh khí. Thản nhiên ở chỗ này có thể hấp thu đến rất nhiều linh khí. Đây là cùng không gian linh khí không hoàn toàn tương đồng. Tuy rằng đều là sách cổ, nhưng là bởi vì trong không gian sách cổ đều là phía trước kia vài vị không gian chủ nhân thu thập lên phóng không gian. Chúng nó bản thân linh khí cùng không gian linh khí dung hợp, ngược lại là không bằng nơi này này đó sách cổ ở nhân gian trải qua năm tháng lễ rửa tội sở lắng đọng lại xuống dưới linh khí càng thêm thuần hậu. Nơi này không chỉ là hiện tại hoa hạ lớn nhất sách cổ kinh điển điển tàng quán, càng là từ xưa đến nay hoàng gia tàng thư các. Hoa hạ người tự cổ chí kim liền có rất nhiều thánh hiển, này mấy ngàn năm tới nay, lưu truyền tới nay phi thường nhiều kinh điển sách cổ, cho nên cái này tảng thư các là phi thường phi thường to lớn, nơi này linh khí tập hợp lên lực lượng là phi thường kinh người. Bất quá loại này kinh người linh khí cũng không phải mỗi người đều có thể hấp thu, tuy rằng rất nhiều người ở chỗ này đều sẽ cảm giác được cùng địa phương khác khí chẳng tựa hồ không quá giống nhau, sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái. Nhưng là không có vài người biết nơi này là có cường đại linh khí tụ tập nơi. Nếu là có người tu tiên thật sự tồn tại nói, kia nơi này nhất định sẽ là bọn họ cướp lẻn vào địa phương. Hôm nay thản nhiên cũng coi như là chó ngáp phải rồi tìm được rồi như vậy cái hảo địa phương. Bất quá nơi này tuy rằng là cái hảo địa phương, nhưng là nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm, cho nên không thể ở chỗ này lâu đãi. Thản nhiên một bên tùy ý tìm kiếm mấy quyển muốn nhìn thư tịch, một bên lặng lẽ hấp thu nơi này linh khí, ước chừng 20 phút tả hưu. Thản nhiên nhìn xem thời gian cũng không còn sớm cần phải trở về, liền cùng vẫn luôn đang chờ nàng trần đội trưởng nói có thể đi rồi. Lúc sau có nhân viên công tác giúp thản nhiên xử lý mượn đọc đăng ký, hai người liền dựa theo lai lịch quay trở về. Trên đường trở về, thản nhiên ở đi ngang qua phía trước cái kia nàng cảm giác có chút khả năng tính địa phương. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội lại lần nữa có phản ứng, xem ra nơi này hẳn là có thản nhiên muốn tìm manh mối. Bất quá hiện tại, nàng vẫn là không thể có điều động tác, rốt cuộc bên người còn có một cái an bảo đội trưởng. Tuy rằng vị này an bảo đội trưởng thoạt nhìn cũng không như là thật sự muốn tra xét nàng nhất cử nhất động bộ dáng. Bất quá, hắn cũng dù sao cũng là uy cẩm thành người, liền tính không phải Cao Gia nanh nuốt, nhưng là cũng coi như là tương đối tin tưởng người, hắn là tất nhiên sẽ không bán đứng Cao Gia. Ở thản nhiên cùng Cao Gia chi gian, thản nhiên cảm thấy hắn là sẽ không hề nghi ngờ lựa chọn Cao Gia ích lợi, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Cho nên thản nhiên vẫn là không cần cho chính mình tìm phiền thoái, cũng không cần đi thăm dò đối phương nhân tính. Thuận lợi trở lại phòng, Thản Nhiên mở ra chính mình tìm được một quyển sách cổ. Đây là một quyển kỳ phổ, vừa lúc nàng cũng có đoạn nhật tử không hảo hảo luyện cờ, dù sao cũng là nhàn rỗi, không bằng hảo hảo đánh đánh kỳ phổ. Thản Nhiên biết trong phòng của mình bày rất nhiều máy theo dõi, cho nên nàng hiện tại vẫn là không thể đủ hoàn toàn hành động thiếu suy nghĩ. Bất chi bất giác trung, thời gian đã tới rồi mau một chút bộ dáng. Thản Nhiên nhìn nhìn bên ngoài không trung, ánh trăng đã cao treo ở không. Đêm nay ánh trăng có một nửa giấu ở tầng mây lúc sau nhìn như là muốn một chút tránh thoát ra tầng mây chói buộc, này tựa hồ biểu thị cái gì? Dựa theo thản nhiên tình huống hiện tại, nàng là trăm triệu không có cách nào chính mình đi tự mình xem xét kia như là lãnh cung nơi tình huống, liền tính nàng có không gian có thể gần thân, chính là căn phòng này vẫn là tạm thời yêu cầu nàng bóng dáng, có lẽ có nhất chiêu vẫn là được không? Bất quá không đến thời khắc mấu chốt, thản nhiên cũng không tưởng hiện tại liền sử dụng kia mạo hiểm một đánh cửa. Cũng may, thản nhiên vẫn là có giúp đỡ, đã nhiều ngày thông qua quan sát. Nàng đã ở trong lòng có một phen so đo. Thản nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, tựa hồ muốn đem bầu trời đêm cảnh sát xem càng cẩn thận một ít. Nàng đẩy ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên một chút bầu trời đêm, Lười nhác vươn vai, hô hấp một chút mới mẻ không khí, cảm thấy mỹ mãn đóng lại cửa sổ, chuẩn bị thu thập một chút nghỉ ngơi. ở đóng lại cửa sổ đưa lưng về phía phòng nội trong nháy mắt kia, thản nhiên khoẹt miệng nhợt nhạt gợi lên một cái độ cùng. Tới rồi sáng mai có lẽ liền biết kết quả. Ngày hôm sau sáng sớm. Thiên tờ mở sáng bộ dáng, thản nhiên bị ngoài cửa sổ trên cây tiếng chim hót đánh thức, nàng mở ra cửa sổ hô hấp một chút mới mẻ không khí, bắt đầu chuẩn bị đi ra bên ngoài làm một chút tập thể dục buổi sáng vận động, liền vào giờ phút này nếu là nhìn chằm chằm thản nhiên cổ tay áo có lẽ sẽ phát hiện có một chút bạch quang nhanh chóng hiện lên. Thức mau, chính là trong nháy mắt sự tình, hơn nữa thản nhiên bản thân trên người ăn mặc chính là một kiện màu ngân bạch to rộng áo ngủ. Nói là áo ngủ chính là lại so với giống nhau Nữ hài tử mùa hè xuyên váy còn muốn bao vây kín mít Tuy rằng ở thản nhiên sở trụ phòng này nơi nơi đều cả mạ giác Nhưng là chỉ có cái kia nho nhỏ thay quần áo gian thêm phòng tắm là an toàn Bất quá thản nhiên vẫn là tương đối cẩn thận Nàng nhưng không nghĩ lộ quang cấp những cái đó màn ảnh sau lưng người xem Vô pháp tiến không gian là sợ bại lộ Về tâm thời điểm thản nhiên cũng là phá lệ tiểu tâm tra xét này chung quanh hoàn cảnh Bất quá mấy ngày xuống dưới Nàng xác định này hai cái địa phương xác thật là không có cả mạ dạng, cũng mới ở tối hôm qua hơi chút lơi lỏng một ít thay đổi cái này quần áo. Đương nhiên, này kỳ thật cũng không phải chân chính nguyên nhân. Mà là vì phương tiện hành sự, bất quá thản nhiên lại đem này mục đích che giấu không giấu vết. EG-1152 chương 623 Linh thú Sợ Hãi H2 thản nhiên nhanh chóng thu thập hảo, thay đổi quần áo, tựa hồ cùng bình thường giống nhau ở ngoài cửa hoa viên nhỏ bắt đầu làm đơn giản tập thể dục buổi sáng thao. Đây là một tổ thản nhiên chính mình sang tập thể dục buổi sáng thao, ở đặc chiến đại đội thời điểm nàng ngày thường cũng là luyện cái này. Nhìn như đơn giản, nhưng là lại là có thể ghen luyện đến toàn thân các bộ vị. Hơn nữa này bộ thao sở yêu cầu thân thể mềm dẻo tính cùng thừa nhận lực đều không phải người bình thường có khả năng đủ làm được. Phía trước cũng có người học luyện qua, bất quá không cá nhân có thể tiêu chuẩn chọn bộ làm xuống dưới quá. Có mềm dẻo tính tốt nữ hải tử có lẽ ở mềm dẻo tính phương diện yêu cầu đạt tới, nhưng là chịu áp tính lại không đủ. Mà chịu áp tính đủ rồi đại bộ phận là nam nhân, nhưng là có thể làm được như vậy tốt mềm dẻo tính số rất ít, có thể đem hai người hợp hai là một, làm được tiêu chuẩn, thật là phi thường khó. Mà này đó thản nhiên lại không thèm để ý, nàng sang này bộ tập thể dục buổi sáng thao là vì gen luyện thân thể, còn có thể đủ che giấu chính mình chân chính thực lực, cũng sẽ không làm cảm thấy chính mình bình thường không luyện công còn thân thủ thực hảo có chút đáng giá hoài nghi, cũng coi như là một hòn đá trúng mấy con chim. Mà hôm nay buổi sáng luyện công thời gian Thản nhiên còn có càng chuyện quan trọng. Tối hôm qua xác nhận như vậy. Thản nhiên một bên luyện công một bên thông qua tiếng tim đập cùng trong không gian trò chuyện. Ân, chủ nhân, ta đã xác định, nơi nào nhất định có rất kỳ quái đồ vật, bất quá bởi vì ta. Có điểm sợ hãi, cho nên không có dám vào đi. Thanh âm này là bạch hồ thương, nguyên lai like nó tối hôm qua bị thản nhiên phái ra tìm hiểu tin tức. Không có đi vào. Thản nhiên có chút kinh ngạc, thương chính là bạch hồ nga. Khi chính là tu hành ngàn năm Bạch Hồ nhất tộc hậu đại A thản nhiên nhớ rõ chính mình đệ nhất nhìn thấy Bạch Hồ thương thời điểm, nó nhưng không sợ chính mình A hiện giờ nó cư nhiên nói chính mình bởi vì sợ hãi không có đi vào, cái này làm cho thản nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Ân Ân nơi đó thật sự thật là khủng khiếp, chủ nhân ta thật sự không dám đi vào. Tuy rằng Bạch Hồ một tổ là linh thú, ở trong núi thời điểm, trên cơ bản sở hữu động vật đều sẽ đuôi nó sợ hãi. Khi đó nó chính là uy phong lão đại A. Chính là liền tính là linh thú, cũng không phải không sợ gì cả. Tuy rằng nói ra có chút mất mặt, nhưng là liền tính là như vậy nó cũng muốn ăn ngay nói thật à. Nó là thật sự cảm thấy nơi đó có thực khủng bố đồ vật tồn tại. Lần này chủ nhân giao cho nó nhiệm vụ nó không có hoàn thành hảo. Liền tính là bị phạt, nó cũng nhận. Bách thú binh đoàn tuy rằng hiện tại không về Bạch Hồ Thương lãnh đạo, nhưng là vẫn là đối nó phi thường tôn kính. Liền tính là Bạch Hồ Thương nói nó là bởi vì sợ hãi không có hoàn thành chủ nhân giao cho nó nhiệm vụ. Đàn thú nhóm cũng không có thật sự chê cười nó. Ngược lại làm đại gia trong lòng sinh ra tò mò, nơi nào rốt cuộc là có cái dạng gì tồn tại, cư nhiên sẽ làm bọn họ đã từng lao đại như vậy sợ hãi. Thản nhiên ở Bạch Hồ Thương nói qua những lời này lúc sau, trầm tư trong chốc lát không có mở miệng, nhưng là tay chân thượng thân pháp nhưng thật ra không có đỉnh. Bạch Hồ Thương cho rằng thản nhiên là sinh khí, cho nên vẫn luôn đều không nói lời nào. Nó có chút khẩn trương, sợ hãi thản nhiên là bởi vì chuyện này mà sinh khí, không để ý tới nó. Nhưng là nó lại không dám trực tiếp hỏi. ân xem ra nơi nào hẳn là chính là phệ hồn quỷ nơi. Không nghĩ tới phệ hồn quỷ lợi hại như vậy, liền bạch hồ thương ngươi đều sợ hai nó, còn có chút ngoài ý muốn đâu. thản nhiên rốt cuộc mở miệng, nghe được ra tới, nàng cũng không có sinh khí, mà là suy nghĩ nơi đó. Là đâu, là đâu, nơi đó thật sự thực đáng sợ đâu, ta còn chưa đi đi vào cũng đã toàn bộ mao đều không tự giác mà dựng thẳng lên tới, cái loại cảm giác này thật sự thực khủng bố. Bạch Hồ Thương nghe thản nhiên ý tứ hẳn là không có sinh khí, cho nên chạy nhanh lại trang càng đáng thương một ít. Bất quá Bạch Hồ Thương nhưng thật ra không có khuyết đại sự tình chân tướng, nó là thật sự đang tới gần nơi đó thời điểm bản năng sợ hãi, toàn bộ màu trắng mau nháy mắt đều đứng trồng ngược lên, làm nó ở nơi đó chung quanh bồi hồi một đêm, vẫn là không có dung khí đi vào. Tuy rằng như vậy thực túng trở về có khả năng sẽ bị chê cười, lại còn có sẽ làm chủ nhân sẽ không lại tín nhiệm nó năng lực. Chính là liền tính là như vậy. Bạch Hồ thương cũng là thật sự không có cách nào khắc phục chính mình bản năng, cho nên liền biến thành như bây giờ tình huống. Xem ra, ta còn là muốn chính mình tự mình đi trà xét một phen. Thản nhiên suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là tự mình đi xem một chút, nói không chừng lúc ấy liền có biện pháp thu phục này phệ hồn quỷ. Tuy rằng Bạch Hồ tàng sợ hãi phệ hồn quỷ, nhưng là thản nhiên lại không sợ nó. Đạo không phải bởi vì thản nhiên nội tâm cường đại đến đủ để ứng phó cái này phệ hồn quỷ. Mà là bởi vì thản nhiên trên người có Minh Nguyệt Lưu Lam Bội. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội chính là phệ hồn quỷ khắc tinh, có nàng ở, thản nhiên nhưng thật ra lá gan cũng tráng vài phần. Bất quá nàng nếu là tưởng tự mình đi tra xét, vẫn là chuyện quan trọng trước gan bài một chút, bằng không rất có thể bị phát hiện. Xem ra, chỉ có thể chờ đến tối nay tái hành động. ngày này thản nhiên vẫn là cùng mấy ngày hôm trước quá giống nhau, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Cũng chính là cấp cao đỉnh dựa theo lệ thường hào mạch, kiểm tra rồi thân thể. Mấy ngày nay, thản nhiên trừ bỏ dược thiện ở ngoài, còn cấp cao đỉnh lộng một ít chính mình phối phương tự chế dưỡng thần trà. Bất quá mấy thứ này, nhưng thật ra không giống lúc trước lao ra tử như vậy, thản nhiên cung cấp không gian xuất phẩm lương phẩm. Một phương diện, thản nhiên không có khả năng vì cao gia người mà bại lộ không gian bí mật. Lại có, có thứ tốt tự nhiên là muốn để lại cho người một nhà, huống chi cao gia người chính là cả nước tối cao người lãnh đạo, bọn họ nghĩ muốn cái gì thứ tốt đều khả năng tìm được cũng căn bản không cần thản nhiên hiến vật quý. Này đó dưỡng thần trà ở cao đỉnh trên người tựa hồ thật sự nổi lên một ít tác dụng, cho nên mấy ngày, cao gia tối cao lãnh đạo lại cấp thản nhiên cái nhiệm vụ, hy vọng nàng nhiều xứng mấy phó dưỡng thần trà. Mấy ngày nay cao gia con cháu nhóm bởi vì viên gia sự tình cũng là đủ hao tâm tốn sức, này đó là phải cho bọn họ. Tuy rằng thản nhiên cũng không muốn vì cao gia con cháu nhóm phục vụ, nhưng là rốt cuộc người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng nếu đưa ra dị nghị. Cao gia hẳn là thật cũng không phải một hai phải làm khó người khác làm thản nhiên lưu tại cao gia làm việc. Nhiều nhất chính là làm nàng vẫn luôn lưu tại Uy Cẩm thành, giống như là biến tướng giam lỏng giống nhau, dù sao khẳng định là sẽ không tha nàng trở về. Như vậy gần nhất, tựa hồ quan hệ giống như sẽ trở nên càng cường, rất nhiều đồ vật đã bị dọn đến mặt bàn lên đây. Cùng với như vậy còn không bằng giống như bây giờ, một cái là giả ý không biết, một cái là tựa hồ thật sự đem thản nhiên làm như thế giao cháu gai bối. Trưởng bối cùng bọn tiểu bối chi gian ở chung dù sao cũng phải lại nói tiếp muốn so với bị cưỡng chế ở chỗ này bị hạn chế tự do muốn tốt hơn không ít. Thản nhiên đôi khi ngắm lại, cảm thấy nhân vi cái gì muốn lớn lên đâu. Một khi trưởng thành, rất nhiều chuyện liền không thể đủ lại giống như từ trước giống nhau làm bộ căn bản không biết lên nghĩa, tiểu hài tử làm là thực dễ dàng bị người sở tha thứ. Mà hiện tại, nàng không bao giờ có thể giống đã từng giống nhau, dùng một câu, hai đồng diễn ngữ vì chính mình muốn làm lại không phù hợp lẽ thường rất nhiều chuyện tới làm yểm hộ, thật đúng là phiền toái. Nếu là chính mình còn nhỏ nói, giống hôm nay cảnh tượng như vậy, thành nhiên hoàn toàn có thể phát giận chơi xấu tìm được một ít mặt khác biện pháp. Chính là hiện tại là không được. Bất quá, ngẫm lại cũng là, nếu là nàng thật sự chỉ là cái hài tử, hiện tại hẳn là cũng sẽ không gặp phải như vậy phiền toái. Rốt cuộc một cái tiểu hài tử, vẫn là một cái không hiểu chuyện hài tử, đối với cao gia tới nói, lợi thế vẫn là không đủ. Hiện tại cao gia đem nàng tìm được Thản nhiên tin tưởng nàng làm vâu dương ra tương lai tức phụ tên tuổi cũng coi như là nổi lên không nhỏ tác dụng. Mặt khác, còn có một vấn đề chính là cái kia không biết nơi nào toát ra tới vũ văn tiên sinh, sợ là cái phiền toái rất lớn. Hắn tựa hồ rõ ràng thản nhiên thân phận. Hắn loại này rõ ràng làm thản nhiên trong lòng sợ hãi. Nếu nói là gần chỉ là biết thản nhiên một ít bí mật, có lẽ đối với thản nhiên tới nói cũng cũng không có như vậy sợ hãi. Chính là, vị này tựa hồ ở thật lâu trước kia liền nhận thức chính mình. Nói minh bạch một ít chính là người này so thản nhiên chính mình còn muốn rõ ràng chuyện của nàng. Loại tình huống này đặt ở ai trên người, đều sẽ làm người cảm thấy đáng sợ đi. Đều nói muốn muốn đánh bại địch nhân liền phải trước hiểu biết địch nhân, nhưng là thản nhiên hiện tại sở đối mặt địch nhân chính là, đối phương phi thường hiểu biết nàng, mà nàng lại đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Dưới tình huống như thế, thản nhiên muốn có chút động tác, liền không thể không tiểu tâm cẩn thận phía trên lại tiểu tâm cẩn thận. Rốt cuộc, Hiện tại vị kia vũ văn tiên sinh không có hướng cao ra người ta nói ra thản nhiên thân phận, cũng không đại biểu hắn tương lai sẽ không tâm tình biến đổi liền nói đâu. Đối với vị kia căn bản nhìn không thấu có lẽ liền nhân loại đều không phải tiềm tàng nguy hiểm đây là thản nhiên trước mắt nhất cố kỵ. Bất quá hiện tại liền tính là có vũ văn ở, có khả năng sẽ lòi, nhưng là thản nhiên đêm nay hành động cũng là thế ở phải làm. Không nhanh không chậm qua một ban ngày, thời gian lại đến buổi tối. Lại nói tiếp không chút cái gì đứng đắn việc cần hoàn thành. Chính là lại vẫn là bận việc một ngày, tới rồi buổi tối thản nhiên mới có thời gian lấy ra tối hôm qua xem kia buồn kỷ phổ học đánh cờ. pha một hồ hoa cỏ trà, một bên học đánh cờ, một bên uống trà, thoạt nhìn hảo không thích rí thản nhiên này phân tích rí tựa hồ cũng cảm nhiễm tới rồi màn ảnh bên kia giám thị nàng mọi người. Lúc này đây cao ra khá vậy xem như đối thản nhiên cũng đủ coi trọng. Suốt an bài một cái liên đội nhân số tả hữu người, mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Này trong đó một bộ phận người đều là mỗi ngày canh giữ ở máy theo dõi trước thủ. Vốn là một kiện thực nhảm chán buồn tẻ sự tình, nhưng là không nghĩ tới, lần này bọn họ giám thị đối tượng lại cho bọn họ rất nhiều kinh hỉ. Đầu tiên, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thản nhiên như vậy mỹ nữ luôn là cảnh đẹp ý vui. Bất quá, này mỹ nữ xem thời gian dài quá, cũng là sẽ thị rắc mệt nhọc. Cho nên không phải gần bởi vì thản nhiên người xinh đẹp liền sẽ làm cho bọn họ cảm thấy cái này công tác không có như vậy nhảm chán. Thản nhiên trên người có một loại đặc thù mị lực, không chỉ có sẽ làm người cùng động vật muốn không tự giác thân cận, tuy rằng gần là nhìn máy theo dõi, đối phương cũng cảm nhận được thản nhiên trên người loại này mị lực. Bọn họ tuy rằng không có chân chính tiếp xúc quá thản nhiên, nhưng là gần tại đây mấy ngày chính là như vậy nhìn, bọn họ cũng phi thường thưởng thức thản nhiên. Xuyên thấu qua máy theo dõi, nhìn cái này một mình ngồi ở trong phòng bãi kỳ phổ nữ hài tử, bọn họ cảm thấy chính mình hiện tại làm những chuyện như vậy tựa hồ là đối nàng một loại khinh nhẫn. Nói trắng ra là Bọn họ hiện tại hành vi chính là một loại dình coi, đối với như vậy tốt đẹp nữ hài tử, bọn họ tựa hồ ở trong lòng đã bắt đầu dối dăm chính mình làm như vậy có phải hay không chính xác. Bọn họ nội tâm biến hóa, làm thản nhiên nhưng thật ra có cảng tự do không gian. E 1152, chương 624 biến thân trống đi. H2 ở bọn họ nội tâm điểm mấu chốt, ít nhất bọn họ ở thản nhiên thay quần áo muốn nghỉ ngơi thời điểm, không có người lại giống như mấy ngày hôm trước như vậy nhìn chằm chằm màn hình nội thản nhiên ngủ nhan. Chính là lúc này, trong phòng đèn diệt trong nháy mắt kia, không có người phát hiện, tối nay thản nhiên cố ý không có đóng lại giường hiện lên một đạo hồng quang nháy mắt biến mất. Tuy rằng không có người lại nhìn chầm chầm thản nhiên ngủ nhan, nhưng là vẫn là sẽ cách vài phút xem một chút có hay không dị thường. Nhìn đến thản nhiên ngủ ngon lành, màn hình ngoại người cũng là buồn ngủ đột kích. Bất quá bọn họ nhưng không như vậy tốt mệnh, có thể giống thản nhiên giống nhau ngủ ngon lành, bọn họ vài người vài thiên không ngủ quá một cái hảo giác. Mà giờ phút này thản nhiên lại không phải chân chính ở trên giường ngủ ngon lành, nàng đã sớm đã ở phòng ngoại. Chính là kia một đạo hồng quang, thản nhiên nháy mắt vào không gian ẩn thân ra phòng. Mà máy theo dõi nhìn đến trong phòng cái kia thản nhiên lại không phải thản nhiên bản tôn. Đương nhiên, này cũng không phải thản nhiên học song phân thân thuật, cái này phân thân căn bản là không phải thản nhiên chính mình. Cái này vẫn như cũ ở thản nhiên trong phòng người, kỳ thật chính là Bạch Hồ Thương. Bạch Hồ là linh thú nhất tộc, trước hết ở nhìn thấy Bạch Hồ Thương thời điểm. Thản nhiên liền biết bạch hồ là có thể biến thân, lúc ấy nó liền biến thành một cục đá lớn. Mà khi đó bạch hồ thường, nó biến thân pháp thuật cũng là gần ngàn năm pháp lực tu luyện. Nhưng là lại vẫn là thực vụng về trăm ngàn chỗ hở, rốt cuộc bởi vì bên người đã không có có thể chỉ đạo nó ra ra cùng tộc nhân khác. Cho nên liền tính là nó trời sinh có được linh lực, nhưng là phương pháp không đến vị lại chỉ có thể là làm nhiều công ít. Sau lại bởi vì có thản nhiên trợ giúp lúc sau, nó liền tính là tìm được rồi chính chủ. Một phương diện thản nhiên bên người có hồng ý gì bọn họ đã tu luyện đã coi nhất định tu vi khí hồn, ở bọn họ dưới sự trợ giúp Bạch Hồ thường có thể tìm được chính xác tu luyện biện pháp. Mà về phương diện khác, thản nhiên sở có được trong không gian cường đại linh khí không khí làm nó có thể nhanh chóng trưởng thành, cho nên ở ngay lúc này, nó cũng coi như là có tác dụng. Trước kia đọc sách thượng nói Hồ yêu là có thể biến thành hình người mê hoặc người, nhưng là không có chính mắt gặp qua, thản nhiên còn tưởng rằng này đó bất quá là dân gian bịa đặt chuyện xưa thôi. Sau lại kiến thức bạch hồ thương biến thân thuật bất quá cũng chính là tiểu siếp mà thôi, tuy rằng có thể giấu đến quá phàm nhân đôi mắt, chính là lại rất dễ dàng bị bọn họ xuyên qua. Chính là hiện giờ lại bất đồng, hiện tại bạch hồ thương biến thân Pháp, chính là ngay cả Hồng Y Y cũng là đã từng khen ngợi quá. Nếu là ở thản nhiên không chú ý thời điểm biến thân, nàng khả năng cũng là muốn phân biệt nửa ngày. Cho nên, trong phòng hiện tại có bạch hồ ở, thản nhiên vẫn là tương đối yên tâm. Trừ phi thật sự có phàm nhân có được hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn ra tới. Hoặc là cái kia vũ văn tiên sinh đứng ra tố rất nàng. Bất quá, thản nhiên trực giác thượng cảm giác, vị kia hẳn là sẽ không nhúng tay chuyện này. Cái gọi là trực giác chính là sở không ra lý do, chính là tin tưởng cảm giác một loại đồ vật. Thản nhiên an bài hảo trong phòng sự tình, ngay lập tức gần thân hướng lãnh cung phương hướng đi. Thản nhiên cũng không khẳng định nơi đó chính là cái gì lãnh cung, bất quá là cảm thấy kia địa phương cùng cổ đại cung đình miểu không dân cư lãnh cung có chút tương tự thôi. Cho nên nàng chính mình liền đem nơi đó tạm thời định nghĩa vì lãnh cung đi. Càng đi gần đi, thản nhiên trên người liền sẽ không tự giác có một cổ tử sờn tóc gãy cảm giác. Xem ra thật sự giống Bạch Hồ Thương nói, cái này địa phương sẽ làm nó không tự giác tâm sinh sợ hãi. Đi đến nơi đó cổng lớn, thản nhiên nhìn nhìn bốn phía không có người bóng dáng cũng không có gì cùng loại người hơi thở. Ngay cả con muỗi linh tinh hơi thở đều chưa từng tra xét đến, nàng thật cẩn thận nhẹ nhàng đẩy ra cái kia đại môn, lắc mình vào bên trong. Tới rồi bên trong thản nhiên mới hiển lộ ra chính mình chân thân bộ dáng Vừa rồi này một đường lại đây, thản nhiên đều là dùng ẩn thân thuật. nay cũng không phải cái gì tiên pháp chi thuật, mà là cùng loại với ma thuật giữa thủ thuật che mắt giống nhau. Phía trước thản nhiên cũng thử qua ẩn thân thuật. Bất quá kia cũng là lợi dụng không gian tiến hành ngắn ngủi gần gũi ẩn thân chi thuật. Mà muốn từ một chỗ di động đến một cái khác địa phương vẫn là ẩn thân tình huống. Thản nhiên chỉ có thể thông qua này bóng đêm che lấp hơn nữa nhất định thủ thuật che mắt kỹ xảo liền có thể nhẹ nhàng thực hiện. Đại khái không có người sẽ nghĩ đến, thản nhiên cư nhiên dùng như vậy biện pháp lẻn vào nơi này. Đương nhiên, hiện tại thản nhiên đã vào được, mặc kệ bên trong là đầm rồng hang hổ, nàng đều phải xông vào một lần. liền tính là thật sự bị người phát hiện nàng vào cái này địa phương, phòng trừng cũng không vài người tiến vào mang đi nàng. Không phải không có ám chỉ quá nơi này là không thể tới cấm địa. Không chỉ là bởi vì Cao Gia không cho phép người tiến vào nơi này. Nơi này có bí mật là khẳng định, nhưng là càng nhiều nguyên nhân là bởi vì nơi này tiềm tàng thật lớn nguy hiểm, cho nên ngay cả Cao Gia nhà mình người cũng là sẽ không đến nơi đây tới. Cho nên, mặc kệ là cảnh cáo cũng hảo, khuyên bảo cũng hảo, trước đó đã có người nhắc nhở qua nàng. Chính là hiện giờ nàng tự mình xông vào, liền tính nàng tới rồi yêu cầu cầu cứu kia một khắc, Cao Gia người cũng sẽ không nàng mà dễ dàng bước vào nơi này một bước. Thản nhiên tựa hồ cũng không có như vậy rắc ngộ. Hôm nay chuyện này, nếu là phát sinh ở người khác trên người, có lẽ ở biết sự tình nghiêm trọng hậu quả thời điểm nhất định sẽ phi thường phi thường hối hận chính mình xúc động hành vi. Cũng may hiện tại đứng ở chỗ này người là thản nhiên, nàng không phải giống nhau người, cho nên mới sẽ có không giống nhau kết quả, đại khái đây là cái gọi là cơ hội đi. Thản nhiên tuy rằng cùng bạch hồ thương giống nhau trong lòng sợ hãi, nhưng là nàng bởi vì trên người có minh nguyệt lưu lam bội hộ thân, còn có không gian làm hậu thuẫn. Cho nên nàng tiến vào thời điểm vẫn là có một ít tự tin. Chính là không nghĩ tới nàng vừa tiến đến, lại là thật thật tại tại bị hoảng sợ. Tuy rằng thản nhiên xưng nơi này vì lãnh cung, chính là nàng lại là không nghĩ tới nơi này so truyền thuyết giữa lãnh cung còn mới thôi quảng cu ẽ hoang vắng. Hơn nữa không chỉ là như thế, nơi này hoang vắng làm người cảm giác được hoang hốt. Thản nhiên hiện tại trước mắt chỗ đã thấy là âm trầm hoang vắng một mảnh đình viện, nơi này không có điều kêu côn trùng kêu vang thậm chí nàng tựa hồ không cảm giác được có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nơi này thật là có phệ hồn quỷ tồn tại sao? Chính là vì cái gì không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu đâu. Chẳng lẽ nó căn bản chính là không có sinh mệnh? Tiểu Nguyệt, ngươi xác định tên kia liền ở chỗ này. Thản nhiên thông qua tiếng tim đập hỏi Lưu Lam Bội. Nàng có chút không quá khẳng định. Liên ở phía trước, chủ nhân ngươi phải cẩn thận, đi vào kia phiến môn thời điểm, nhớ rõ muốn trước phong bế tâm thần, sau đó đem ta tung ra đi. Dư lại sự tình giao cho ta tới làm Minh Nguyệt Lưu Lam Bội dặn dò thản nhiên nói Chính ngươi có thể sao Có cần hay không làm hồng ý gì bọn họ ra tới hỗ trợ Thản nhiên đều không phải là là không tin Minh Nguyệt Lưu Lam Bội năng lực Mà là nơi này quỷ dị không khí làm nàng có chút lo lắng Tiên tâm đi, chủ nhân, gia hỏa này thấy sợ là muốn chạy trốn Trừ bỏ ta không có ai có thể bắt lấy nó Liên tính là làm cho bọn họ tới hỗ trợ cũng chưa chắc có ích lợi gì Hơn nữa ta cảm giác bọn họ hiện tại là tới rồi thời khắc mấu chốt, nói không chừng liền ở đêm nay, khả năng muốn đột phá, chủ nhân ngươi bảo vệ tốt chính mình mới có thể bảo vệ tốt bọn họ. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội biết thản nhiên là ở quan tâm nàng, cho nên nàng cũng thực kiên nhẫn ở cùng thản nhiên câu thông. Lại nói tiếp thượng cổ thần khí khí hồn nhóm nhưng đều là cao ngạo có cá tính chủ. Bọn họ sẽ không dễ dàng nhận chủ, cũng sẽ không dễ dàng trở thành nhân loại nô buộc. Mà thản nhiên có thể cùng bọn họ ở chung tốt như vậy. Hẳn là cũng là cùng nàng bản thân tính cách có nhất định quan hệ. Nàng chưa từng có đem bọn họ làm như là chính mình công cụ, mà là thiệt tình tương đái, làm như chân chính đồng bọn. Đúng là như thế, khí hồn nhóm đối đái thản nhiên cũng là thiệt tình lấy đái. Đồng bọn chi gian là có một loại dễ dàng tồn tại. Tốt, ta đã biết, vậy ngươi chính mình cũng muốn cẩn thận, có yêu cầu thời điểm muốn kêu chúng ta hỗ trợ. Thản nhiên nghe được Minh Nguyệt Lưu Lam Bội nói như vậy, gật gật đầu lại dặn dò một câu. Thản nhiên làm tốt chuẩn bị tâm lý đi đến tiểu nguyệt nói kia phiến trước cửa, nhanh chóng đẩy cửa ra một tay tung ra trong tay nắm chặt minh nguyệt lưu lam bội, một tay khẩn hộ tâm môn, nhắm mắt lại phong khởi thất khiếu cảm quan tinh chờ minh nguyệt lưu lam bội bên kia tin tức, bên này thản nhiên dựa theo minh nguyệt lưu lam bội nói phong bế tâm thần, mà đồng thời bị tung ra đi minh nguyệt lưu lam bội trong nháy mắt này phát ra một đạo màu ngân bạch quan mang, đột nhiên nhắm phía căn nhà kia một cái cây cột lúc sau, muốn chạy, quá muộn, một tiếng khép tiêu lúc sau. Tùy theo mà đến chính là toàn bộ trong phòng bụi đất tung bay, nhất thời liền cuốn lên một trận cuồng phong. Sao ngươi lại tới đây? Một cái hoảng loạn thanh âm ở kia cổ cuồng phong bên trong ẩn ẩn truyền đến. Ngươi sớm nên nghĩ đến, ngươi ở nhân gian tác loạn thay họa thời điểm chung sẽ có một ngày gặp gỡ ta. Đây là ngươi ta số mệnh, không cần lại làm vô vị dãi dưa, thúc thủ chịu trói đi. Có lẽ ta còn có thể lưu ngươi cái nguyên hồn làm ngươi bất hủ. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội lúc này khí thế giống như là cái quyết định nhân sinh chết phán quan. Thiết diện vô tư, không cho đối phương lưu một kia đường sống. Ta không cần, ta không cần thanh âm này so với vừa rồi nhiều một ít tuyệt vọng, thí, không chịu từ bỏ cuối cùng chống cự. Nếu ngươi tới rồi hiện tại còn bất chấp ngộ, vậy trách không được ta, đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội, nghiệp chướng. Phá. Đột nhiên không khí giữa xuất hiện một nữ tử thân hình, cao quát một tiếng, giơ lên cao khởi đôi tay, một mảnh kim hoàng lấp lánh, chậm rãi trong miệng lẩm bẩm, đôi tay càng lúc càng nhanh đánh ra ấn kết. Một đám kết giới che trời lấp đất hướng gốc cây cột sau địa phương cái qua đi. Đừng xem thường này một đám ngón tay đánh ra ấn kết, giờ phút này giống như là hóa thân trở thành từng tòa ngàn cân trọng sơn hướng bên kia ném tới. Phốc một búng máu phun tới. Sao lại thế này? Minh Nguyệt Lưu Lam Bội tựa hồ là gặp ngoài ý muốn chẳng hướng. Vừa rồi tâm thần đều phong bế thản nhiên cũng không rõ ràng Minh Nguyệt Lưu Lam Bội bên kia đã xảy ra sự tình gì, nhưng là này một tiếng nàng sắc thật nghe được. Hẳn là Minh Nguyệt lưu lam bội thông qua tiếng tim đập phát lại đầy tin tức. Chính là đã xảy ra sự tình, nàng yêu cầu trợ giúp. Tiểu Nguyệt ngươi là yêu cầu trợ giúp sao? Thản nhiên chạy nhanh thông qua tiếng tim đập hỏi nàng. Huyết. Cư nhiên có huyết. Tiểu Nguyệt trong thanh âm nghe được kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Huyết. Như thế nào sẽ đâu? Thản nhiên cũng cảm thấy kỳ quái. Đều không phải là các nàng sợ hãi, thấy huyết không phải kiện cái gì ngoài ý liệu sự tình. Mà là ở một cái vốn dĩ sẽ không có được máu phệ hồn quỷ trên người xuất hiện huyết, điểm này liền quá kỳ quái. E 1152, chương 625 đột biến nghịch chuyển. Phệ hồn quỷ vốn dĩ chính là không có linh hồn, không có huyết đủ. Cho nên căn bản không có khả năng ở trên người xuất hiện bị đánh ra huyết tình huống. Loại chuyện này liền tính là trước kia, Minh Nguyệt Lưu Lam bội cũng không có gặp được quá. Không phải lần đầu tiên gặp, bọn họ vốn chính là thiên địch. Mà Minh Nguyệt Lưu Lam từ bị sáng tạo kia một khắc bắt đầu chính là vì khắc chế cái này sẽ ăn đến thế gian vạn vật hồn phách phệ hồn quỷ tồn tại, mà phệ hồn quỷ kỳ thật ở căn bản ý nghĩa thượng là không có khả năng bị hoàn toàn tiêu diệt. nếu không có như thế, minh nguyệt lưu lam bội đã sớm không nên tồn tại với thời gian này. sớm tại lần đầu tiên tiêu diệt rứt phệ hồn quỷ thời điểm, liền khả năng đã không có tồn tại ý nghĩa, cho nên cũng không nên lại tồn tại với trên đời này. cho nên, này mấy ngàn năm tới, minh nguyệt lưu lam bội gặp được quá phệ hồn quỷ không chỉ là lúc trước yêu nghiệt hoành hành một lần. Mà là hai lần. Hiện giờ là lần thứ ba. Lần đầu tiên thời điểm Minh Nguyệt Lưu Lam Bội cho rằng chính mình đem vệ hồn quỷ cấp hoàn toàn tiêu diệt. Chính là ở lần thứ hai, thỉnh đường thời kỳ thời điểm, nàng lại bị lại một lần triệu hồi ra tới. Vốn dĩ Minh Nguyệt Lưu Lam Bội ở ngày thường chính là một khối thực cổ xương ngọc bội. Chính là chân chính bị đánh thức lúc sau, mới có thể là thật sự thượng cổ thần khí. Lần đầu tiên cùng lần thứ hai thời điểm. Nàng bị triệu hồi ra tới đều là tại thế gian đã tồn tại phệ hồn quỷ cái này muốn mệnh có chán ghét đồ vật. Nhưng là thẳng đến lần thứ hai thời điểm, Minh Nguyệt Lưu Lam Bội mới biết được thượng một lần, nàng rõ ràng liền đem này phệ hồn quỷ tiêu diệt thực hoàn toàn. Nhưng là lại vẫn là sẽ làm nó ở thiên địa đại loạn thời điểm sống lại. Nay không phải nàng vấn đề, cũng không phải phệ hồn quỷ lợi hại, hết thể đều là định số. Lúc này đây lại một lần bị đánh thức thời điểm, mang theo qua đi những cái đó ký ức Minh Nguyệt Lưu Lam Bội rất rõ ràng. Thế gian này hẳn là muốn đại loạn, yêu ma hoành hành. Nhưng là vì không dọa hư chủ nhân, nàng mới hết chỗ chê. Chính là lúc này đây tình huống, tựa hồ cùng đã từng không quá tương đồng. Cho tới bây giờ, trừ bỏ phệ hồn quỷ làm ra tới nhiều loạn ở ngoài, mặt khác còn nhìn không ra giống đã từng như vậy thiên hạ đại loạn bộ dáng. Vốn dĩ liền có chút dị thường, như bây giờ tình huống liền càng thêm kỳ quái. Thản nhiên nhanh chóng triệt bỏ phong bế tâm thần kết giới. Mở to mắt đi đến cái kia nhìn như nữ tử thể sắc và tinh thần một đoàn khí bên người. Ngươi hẳn là chính là tiểu nguyệt đi. Thản nhiên còn không có gặp qua minh nguyệt lưu lam bội khí hồn biến ảo hình người bộ dáng. Là ta, chủ nhân. Nữ tử thanh âm sắc thật chính là minh nguyệt lưu lam bội thanh âm. Tuy rằng nàng còn không có giống hồng y y cùng ngự long như vậy có thể trực tiếp biến ảo thành nhân hình. Nhưng là cũng là có thể ở như bây giờ thời điểm chiến đấu biến thành hình người. Bất quá nhưng thật ra không có cách nào chân chính có được thật thể. Vừa rồi ngươi nói phệ hồn quỷ đổ máu là chuyện như thế nào? Thản nhiên không có nhiều lời mặt khác trực tiếp hỏi khởi tình huống tới. Liên bên kia, ta hãy đi trước, chủ nhân ngươi liền ở bên này đứng, không cần đi qua, vạn nhất tên kia là trời chá đâu. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội tuy rằng rõ ràng nhìn đến bên kia vết máu phun ra tới, cũng cảm giác được tựa hồ là nhân loại mùi máu tươi, chính là đúng là bởi vì như vậy mới có thể làm nàng cảm thấy càng thêm kỳ quái. Ân, ngươi tiểu tâm một chút thản nhiên sẽ không lô mạng đến ở chính mình đều bảo đảm không được chính mình an toàn thời điểm, liền phải đi hỗ trợ. Như vậy không phải hỗ trợ, ngược lại là thêm phiền toái Minh Nguyệt Lưu lam bội hình người hình thái bay đến vừa rồi trong một góc cái kia cây cột mặt sau, vung tay lên đẻ ở phệ hồn quỷ trên người những cái đó phù chú kết giới nháy mắt biến mất cái sạch sẽ. Đãi nàng muốn tiến lên xem xét tình huống thời điểm, từ trên mặt đất đột nhiên nhảy khởi một cái đồ vật thẳng đến thản nhiên mà đi. Vâng! Một tiếng vang lớn. Cái kia sắp tới thản nhiên trước mặt đồ vật nháy mắt bị bắn đi ra ngoài, mà thản nhiên trên người bộc phát ra một trận mánh liệt hồng quang. Chủ nhân Minh Nguyệt Lưu Lam Bội liền biết vẻ hồn quỷ tên kia khả năng chơi trá, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên vẫn là làm nó thực hiện được. Vừa rồi kia lập tức động tác quá nhanh, nàng cũng không thấy rõ là đã xảy ra cái gì, cho nên không xác định thản nhiên có hay không sự. Ta không có việc gì, bất quá cũng không thể nói là hoàn toàn không có việc gì, bọn họ có thể là đột phá. Thản nhiên vừa rồi cũng là bị đột nhiên xông tới đồ vật dọa nhảy dựng. Bất quá liền ở nàng chuẩn bị phòng ngự thời điểm, trong thân thể đột nhiên trào ra một cổ dòng khí. Này cổ cường đại dòng khí, làm thân thể của nàng đột nhiên không chịu khống chế, liền ở kia đoàn đồ vật vọt tới nàng trước mặt thời điểm, kia cổ cường đại dòng khí phóng xuất ra lực lượng nhanh chóng đem nó đập đi ra ngoài. Thản nhiên đúng là bởi vì lần này mới không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là nàng biết lần này tử lực lượng cũng không phải nàng chính mình phát ra. Cho nên nàng hiện tại càng muốn biết đến chính là trong không gian là tình huống như thế nào. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội căn bản không kịp đi xem vệ hồn quỷ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nàng tự mình xác nhận thản nhiên thật sự không có bị thương mới phát hiện thản nhiên trên người có không tầm thường dòng khí kích động. Là ai đột phá? Minh Nguyệt Lưu Lam Bội phỏng đoán hẳn là không gian phát sinh dị biến. Bọn họ đồng thời đột phá, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này. Thản nhiên vừa rồi thông qua tiếng tim đập mới vừa cùng trong không gian hồng y dị cùng ngự long liên hệ một chút. Phát hiện bọn họ cư nhiên là đồng thời đột phá tiến giai. Bất quá khả năng chân thật cụ thể tình huống là hồng y gì trước đột phá, sau đó khiến cho trong không gian linh lực toàn bộ bị điều động lên, lúc sau ảnh hưởng tới rồi ngự Long, nó vốn dĩ cũng là tới rồi đột phá tiến giai là lúc. Bị hồng y gì như vậy một ảnh hưởng, nháy mắt toàn bộ trong cơ thể linh lực cũng bị điều động lên, đi theo tiến giai. Bọn họ hai cái tuy rằng là một trước một sau tiến giai, nhưng là kỳ thật ở thời gian thượng kém không đến 2-3 giây. Hơn nữa không gian tốc độ chạy cùng bên ngoài kém, cơ hội cung cấp với đồng thời. Tại như vậy thời điểm mấu chốt bọn họ đồng thời tiến dai, đối thản nhiên tới nói tuyệt đối là chuyện tốt, bất quá chính là không rõ ràng lắm nàng hiện tại trong cơ thể cường đại linh lực muốn như thế nào trải vứt lại. Cũng may thản nhiên phía trước cũng là có kinh nghiệm, liền tính là hiện tại không có cách nào lập tức đem này đó dư thừa linh lực biến thành chính mình, cũng vẫn là có thể đại khái khống chế được sợi lực lượng. Nếu không nói... Sợ là nàng hiện tại có khả năng bị thương người khác cũng bị thương chính mình. Trước mặt dưới tình huống, thản nhiên cùng Minh Nguyệt Lưu Lam Bội muốn một mình ứng chiến vệ hồn quỷ. Hồng Y cùng Ngự Long hai cái vừa mới đột phá tiền lên dai, linh lực tăng cường vẫn chưa ổn định, hai khí hồn cũng không có cách nào biến ảo hình người, cho nên còn không thể ra tới. Vừa rồi tập kích ta chính là phệ hồn quỷ đi. Thản nhiên hoan quá thần, trong cơ thể linh lực tạm thời trước bị đè ép đi xuống, nhớ tới vừa rồi đánh bất ngờ nàng kia đoàn đồ vật. Hẳn là chính là kia rảo hoạt phệ hồn quỷ Ân, ta đi xem Thứ này lúc này đây là trốn không thoát Ta vừa rồi nhìn đến nó hẳn là bị Chủ nhân ngươi lực phòng ngự cấp tạc bị thương Lúc này mặc kệ nó là có bao nhiêu Đại bản lĩnh cũng khó chạy thoát Minh Nguyệt Lưu Lam Bội nhớ tới vừa rồi Phệ hồn quỷ đánh bất ngờ thản nhiên liền hận Đến trong lòng thẳng gỡ Vốn dĩ nghĩ đã từng có kinh nghiệm Lần này cần bắt lấy thứ này cũng là dễ như Trở bàn tay Không nghĩ tới còn tới cái đại ý thất kinh châu. Làm này quỷ đồ vật thiếu chút nữa bị thương chủ nhân gây thành đại sai. Chuyện này Hồng Y Gia nhất định đã biết, xem ra muốn không thể thiếu một đốn trách phạt. Đồng dạng là thượng cổ thần khí, đảo đều không phải là là có ai lợi hại hơn ai chính là bọn họ thủ lĩnh vừa nói. Mà là trước mắt Hồng Y Gia linh lực pháp thuật nhất lợi hại, cũng là tu luyện khí hồn tu vi tối cao một cái. Hồng Y Gia đi theo chủ nhân bên người lại so với bọn hắn này đó mưa lâu, ở nhân gian trải qua thế tục cũng so với bọn hắn nhiều. Tự nhiên mà vậy thật giống như thành bọn họ thủ lĩnh Ở trong không gian nếu thản nhiên không ở thời điểm Chính là vẫn luôn từ Hồng Y tới quản lý Đừng nói những cái đó chim bay cá nhảy Ngay cả khí hồn nhóm đều là nghe hắn Lần này Minh Nguyệt Lưu Lam Bội phạm vào lớn như vậy sai Thiếu chút nữa hại thản nhiên Hồng Y là sẽ không liền như vậy tính Bất quá Minh Nguyệt Lưu Lam Bội chính mình cũng biết là nàng sai Cũng là ca nguyện bị phạt Bất quá này đó đều là con thản nhiên làm Nàng là trước này cũng không biết Liên tính thản nhiên là bọn họ chủ nhân, nhưng là khí hồn nhóm cũng có bọn họ quy củ, trong không gian càng là có hồng ý, ý chế định hạ quy củ. Đều nói vô quy củ không thành phạm vi, nếu là không có hồng ý thì hiện tại trong không gian như vậy nhiều động vật đã sớm loạn thành một đoàn. Chính là này Phạt Minh Nguyệt Lưu Lam Bội cảm thấy nàng cũng không thể nhận không, này đầu sỏ gây tội nàng vẫn là phải hảo hảo giải quyết một phen, cũng coi như là phù hợp nàng có thủ tất báo tính cách. Đừng nhìn thượng cổ thần khí nhóm ở thản nhiên trước mặt đều là ngoan ngoãn nghe lời Tựa hồ đều tính cách tốt đến không được. Nhưng ngày thường đều không phải dễ chọc chủ, đắc tội bọn họ chính là không có hảo trái cây ăn. Thản nhiên đứng ở tại chỗ không núp đích, theo hơi thở, mà Minh Nguyệt Lưu Lam Bội còn lại là đứng dậy hướng về hồn quỷ bên kia đi đến. Gì? Thật là kỳ quái. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội lại lần nữa ngạc nhiên ra tiếng. Làm sao vậy? Thản nhiên ổn định hạ hơi thở, ghé mắt nhìn nàng hỏi. Nó bộ dáng có điểm giống người, chính là lại không phải người, chẳng lẽ là bộ phó người tối ra? Minh Nguyệt Lưu Lam Bội không có gặp qua loại tình huống này chỉ là suy đoán nói. Giống người, thản nhiên trong lòng có loại dự cảm bất hảo, chạy nhanh đi qua đi. Quả nhiên, giống Minh Nguyệt Lưu Lam Bội nói, trên mặt đất nằm một người, khỏe miệng chảy huyết, chính là lại ở không khí giữa nghe không đến một tia mùi máu tươi. Mà người này, thoạt nhìn tuổi đã rất lớn, thản nhiên tuy rằng không quen biết hắn, nhưng là mơ hồ cảm thấy chính mình khả năng biết người này là ai. Chẳng lẽ là vị kia hải ra xem tinh giả? Chính là hắn vì cái gì biến thành phệ hồn quỷ. thản nhiên cũng là không nghĩ ra, chưa bao giờ nghe nói qua phệ hồn quỷ có thể bám vào ở người trên người. Nó trước nay đều là lấy người linh hồn mà thực, dùng để cung cấp nuôi dưỡng nó chính mình nguyên phách. Chỉ nghe nói nó biến thành hình người mê hoặc nhân tâm, còn không có nghe nói nó có thể lấy người huyết nhục chi thân tới dùng. Cho nên, hiện tại là chuyện như thế nào? Nay quả thực là đã vượt qua dĩ vãng minh nguyệt lưu lam bội đối phệ hồn quỷ nhận chi cùng hiểu biết. Không sai ta hiện tại dùng cái này chính là cái kia lao nhân, có bản lĩnh các ngươi giết ta à? ta đã chết, cái này lao nhân cũng không sống được. ha ha ha. vừa rồi thản nhiên như vậy vừa nói, tựa hồ là nhắc nhở phệ hồn quỷ, nó trên người còn có bảo mệnh phù, nó hiện tại tựa hồ đã không có vừa rồi tuyệt vọng. Liên tính là trên người của ngươi là nhân loại thân thể, cũng bất quá là cái người chết, chúng ta muốn tới có ích lợi gì? lấy cái này tới áp chế chúng ta, ta xem ngươi là càng ngày càng chuẩn. minh nguyệt lưu lam bội cũng không mua chuáng. Loại chuyện này không đến thương lượng. EZ-1152 Chương 626 đoạt lại hồn phách. Đứng đầu đề cử. Thản nhiên tiến vào cái này địa phương thời điểm, liền rõ ràng cảm giác được không có bất luận cái gì vật còn sống hơi thở. Cho nên hiện tại phệ hồn quỷ trên người mặc dù là nhân loại thân thể, cũng nên không phải người sống. Phệ hồn quỷ dùng loại này điều kiện tới cùng thản nhiên các nàng nói, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Không, này cũng không phải là cái người chết, nó hồn phách còn ở nơi này. Ta còn không có bỏ được ăn đâu, muốn hay không các ngươi suy xét. Phệ hồn quỷ không biết từ nơi nào móc ra tới một cái hồn phách chơi nơi tay trưởng chi gian, mỏng manh hồn phách ánh sáng ở không trung như ẩn như hiện, tựa hồ giống như là tàn đuốc chi hỏa, không biết giây tiếp theo có thể hay không liền dập tắt. Tiểu Nguyệt, thản nhiên không biết hiện tại cái này tình huống là như thế nào cái tình huống. Nàng đành phải dò hỏi Minh Nguyệt Lưu Lam Bội. Là người, xem ra nó không có nói sai. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội cũng có chút không không biết làm sao. Nàng không biết tình huống như vậy hạ người này hồn phách còn có thể hay không quý vị, rốt cuộc đã bị phệ hồn quỷ xâm chiếm quá thân thể, liền tính là lại đem hồn phách sắp đặt trở về, cũng chưa chắc có thể cứu sống. Chính là biết rõ người này hồn phách còn ở, liền tùy tiện đem phệ hồn quỷ giết chết, có lẽ sẽ lạm sát kẻ vô tội. Rốt cuộc đây là nhân loại một cái mệnh, hơn nữa phệ hồn quỷ có thể chiếm dụng thân thể, người này hẳn là cũng không phải cái bình thường người. Vậy ngươi có nắm chắc ở không thương đến hồn phách thời điểm giết phệ hồn quỷ sao? thản nhiên suy nghĩ làm như vậy khả năng tính. Chỉ sợ rất khó, chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy, ta không dám bảo đảm có thể cứu người. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội cũng là ăn ngay nói thật. Chúng ta đây vẫn là trước cứu người đi. thản nhiên nghĩ nghĩ làm quyết định. Rốt cuộc nếu đã tìm được rồi phệ hồn quỷ muốn tiêu diệt nó, chỉ cần có Minh Nguyệt Lưu Lam Bội ở liền không phải kiện việc khó. Chính là dưới tình huống như thế, bọn họ nếu từ bỏ liền vị này hải gia trưởng lão có lẽ liền thật sự không có cơ hội. Thản nhiên cùng Minh Nguyệt Lưu Lam Bội là nghe qua tiếng tim đập câu thông, cho nên phệ hồn quỷ là căn bản nghe không được. Bất quá các nàng hai cái thời gian dài như vậy không có động tác, phệ hồn quỷ cũng là đoán đến tình huống. Nó nhưng thật ra không nội, nó biết này nhân loại nhất định sẽ làm nó tạm thời giữ được nguyên hồn. Người đem hồn phách cùng thân thể này giao ra đây, ta buông tha ngươi một lần. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội dựa theo thản nhiên ý tứ xem như thỏa hiệp một lần. Không có khả năng sự tình, ta nếu là đem này đó giao ra đây. Ngươi còn sẽ không đem ta đương trường cấp diệt, nhân loại rào hoạt không nghĩ tới liền các ngươi loại này thần khí đều học tượng. Phê hồn quỷ đối Minh Nguyệt Lưu Lam bộ ý kiến tựa hồ có chút khịt mũi coi thường. Vậy ngươi muốn thế nào? Thản nhiên biết gia hỏa này không hảo đối phương, dứt khoát trực tiếp hỏi hắn nghĩ muốn cái gì? Ta có thể đem cái này hồn phách giao cho các ngươi, nhưng là này thân mình sao? Ta còn muốn một đoạn thời gian, thế nào? Hồn phách cho các ngươi tùy tiện tìm cái thân mình người này vẫn là có thể sống. Chính là các ngươi muốn này thân mình ta khẳng định là không thể cho các ngươi nhị tuyển một, nếu không liền hắn cùng nhau giết, nếu không liền thả ta đi. Phệ hồn quỷ này bản tính nhưng thật ra đánh đến không tồi, hắn đây là năm chính xác nhân loại tính tình Loại tình huống này thản nhiên không có khả năng tổn hại mạng người không màng mà toàn lực đánh chết phệ hồn quỷ, hiện giờ chi kế cũng chỉ có ăn này buồn mệt, trước đem hồn phách thu hồi tới, dư lại lại so đo. Ta, ta đồng ý, ngươi đem hồn phách giao ra đây đi. Thản nhiên hạ quyết đoán. Không thể lại do dự, kia hồn phách sắp tan. Phệ hồn quỷ đi phía trước đệ một chút kia hồn phách, lại rụt trở về. Nhìn nhìn Minh Nguyệt Lưu Lam Bội, ta nói chuyện khi tính toán, nói thả ngươi đi, liền nhất định sẽ thả ngươi đi, nàng sẽ không động ngươi. Thản Nhiên biết này quỷ đồ vật tinh thực, bất quá hiện tại muốn bắt đến hồn phách mới là chủ yếu, trước bất hòa nó so đo nhiều như vậy. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội phối hợp Thản Nhiên nói, thuận thế sau này lui một bước. Phệ hồn quỷ thấy thế nhanh chóng hướng ra ném đi kia lũ hồn phách liền chạy. Mang theo người thân thể nó xác thật cũng là trốn lên không quá phương tiện, chính là nó vì cái gì một hai phải cái kia thể xác đâu. Vấn đề này thản nhiên hiện tại tuy rằng rất muốn biết đáp án, nhưng là chỉ sợ không kia dễ dàng. Nàng nhanh chóng tiến lên đem kia lũ hồn phách thả lại trong không gian. Ở bên ngoài thực dễ dàng làm hồn phách hồn phi phách tán, cho nên hải tuệ chùa đặt ở trong không gian bảo hiểm một ít. Nếu đều đem phệ hồn quỷ thả chạy, mà người cũng coi như là cứu ra một nửa, nàng cũng không thể ở lâu, chạy nhanh trở về để tránh lộ tẩy. Bạch Hồ Thương tuy rằng có thể biến thành thản nhiên bộ dáng không cho người nhìn ra vấn đề tới, nhưng là rốt cuộc loại này pháp thuật khi thực hao phí linh lực, thản nhiên ra tới lâu như vậy, không biết nó còn căng không căng trụ. Minh Nguyệt lưu lam bội lại lần nữa khôi phục thành ngọc bội bộ dáng bị thản nhiên đại ở trước ngực, thản nhiên vẫn là dùng để khi phương pháp tiềm trở về. "Con hảo, Bạch Hồ Thương còn không có biến trở về nguyên hình." Thản nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng trao đổi trở về, đem Bạch Hồ hướng trong không gian vừa thu lại, nằm ở trên giường. Giả bộ ngủ lên. Dựa theo ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, lúc này thản nhiên cũng đã sớm nên ngủ. Chính là hôm nay buổi tối đi ra ngoài một chuyến, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng đầu hóc nếu muốn sự tình quá, lập tức không có cách nào ngủ. Cũng may còn có tiếng tim đập cái này câu thông phương thức, nếu không, thản nhiên thật đúng là không có cách nào tiến vào không gian tình huống dưới, biết trong không gian tình huống. Không y kìa, các ngươi hiện tại thế nào? Thản nhiên hiện tại tương đối quan tâm hồng y cùng ngự long tình huống. Chúng ta đều thực hảo, từ từ ngươi không cần lo lắng. Một cái dễ nghe giọng nam làm thản nhiên cảm thấy xa lạ lại quen thuộc. Ngươi là... hồng y dì Thản nhiên suy nghĩ nửa ngày đoán thanh âm này chủ nhân hẳn là hồng y dì đi. Chính là vì cái gì hắn thanh âm thay đổi. Đúng vậy, hắn chính là hồng y dì lão đại, chủ nhân ta cũng trưởng thành trưởng thành, ngươi chừng nào thì tiến vào nhìn xem chúng ta a. Tựa hồ cũng so với phía trước thành thục không ít ngự long gấp không chờ nổi cắm thanh em tiến vào. Không nghĩ tới liền ngươi cũng trưởng thành A, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nhóm hiện tại bộ dáng, bất quá muốn lại chờ một chút, đừng nóng nổi. Đêm nay phương án thực thành công, nhưng là thản nhiên vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Thản nhiên không rõ ràng lắm vệ hồn quỷ rốt cuộc có phải hay không Cao Gia treo chọc tới nơi này. Nếu là bọn họ treo chọc tới, kia nó hiện tại mất tích, Cao Gia nhất định sẽ có điều động. Nàng muốn nhìn tình huống lại nói. Bất quá hẳn là sẽ không lâu lắm, rốt cuộc kia lũ hồn phách bỏ vào không gian, nàng không thể mặc kệ, mau chóng đi, nhìn xem ngày mai ban ngày tình huống như thế nào, nếu là không có gì thường, thản nhiên vẫn là đêm mai cùng Bạch Hồ Thường trao đổi, nàng tiến trong không gian, làm Bạch Hồ Thường ở bên ngoài giả trang nàng bộ dáng, ứng phó những cái đó mỗi ngày giám thị nàng cao gia nhanh rút nhóm. Người trước xử lý tốt bên ngoài sự tình lại tiến vào, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Hồng ý li tựa hồ so trước kia càng ổn trọng thành thục. Chỉ là nghe thanh âm, thản nhiên trong đầu liền có một cái thành thuộc ổn trọng mỹ nam tử hình tượng xuất hiện. "Ân, ta sẽ." Thản nhiên cười đáp lời, quả nhiên vẫn là Hồng Y Nhi tốt nhất. "Cảm ơn ngươi từ từ." Hồng Y Nhi cũng cười. "Vì cái gì cảm tạ ta?" Thản nhiên có chút buồn bực, Hồng Y Nhi vì sao ra lời này? "Chúng ta hôm nay có thể đồng thời đột phá còn muốn cảm tạ ngươi ngày hôm qua cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn linh khí." Hồng Y Nhi tiếp theo cười nói, hắn liền biết Thản nhiên nhất định không biết chính mình làm cái gì. Ta, ta ngày hôm qua làm cái gì? Quả nhiên, thẳng nhiên bị Hồng Y như vậy vừa nhắc nhở lúc sau, cũng vẫn là không thể tưởng được nàng chính mình làm chút cái gì. Ngươi ngày hôm qua không phải đi tặng thư các sao? Chính ngươi chẳng lẽ không biết hấp thu những cái đó linh lực đối ta cùng Ngự Long đột phá là có cực đại trợ giúp? Vốn dĩ chúng ta cũng đã tới rồi đột phá mấu chốt giai đoạn, chính là ngươi ngày hôm qua hấp thu những cái đó linh khí vừa lúc ảnh hưởng không gian linh khí dao động, chúng ta chính là mượn dùng cái này mới nhanh như vậy đột phá. Hồng y ri kiên nhẫn cấp thản nhiên giải thích nói. Không nghĩ tới ta còn chó ngáp phải rồi cũng coi như là giúp đỡ các ngươi vội. Thản nhiên không nghĩ tới chính mình đi một chuyến tàng thư các còn có như vậy gặp gỡ, thật không biết là bọn họ hai cái duyên phận, vẫn là nàng duyên phận. Ơn, đương nhiên là hỗ trợ, vẫn là rất quan trọng đổi đâu. Hồng y ri nghe tới thản nhiên tâm tình tựa hồ vui sướng không ít. Đêm nay phát sinh sự tình, hồng y ri bọn họ tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là cũng nghe tiểu nguyệt ở trong không gian nói đơn giản một chút. Hắn biết thản nhiên lúc này nhất định thực buồn bực, cho nên hắn mới nghĩ cho nàng nói chút vui vẻ sự tình làm nàng tâm tình hảo một chút. Tuy rằng là vì làm thản nhiên vui vẻ mới nói, nhưng là chuyện này cũng xác thật là thản nhiên ngoại ý muốn gặp gỡ, đây cũng là hắn phía trước không có dự kiến đến. Mấy ngày nay vẫn luôn đều không có cái gì chuyện tốt, hy vọng các ngươi chuyện này hỷ sự là cái tốt mở đầu, làm chúng ta kế tiếp phải tiến hành sự tình càng thêm thuận lợi đi. Thản nhiên tuy rằng không nghĩ tới Hồng Y Lìa là như thế chi kỷ suy xét đến tâm tình của nàng, lại cũng ở Hồng Y Lìa dự kiến bên trong tâm tình hảo một ít. Sẽ, nhất định sẽ. Hồng Y Lìa lời này tựa hồ nghe lên là đang an ủi Thản Nhiên, nhưng là Thản Nhiên không có chú ý tới này, trong đó còn có nhiều hơn thâm ý. Cùng ngày ban đêm Thản Nhiên nhìn như là ngủ. Kỳ thật là nhắm mắt lại có lý thuận trong thân thể kia sợi cường đại dòng khí, cả đêm cũng coi như là có chút thành quả. Ngày hôm sau sáng sớm. Thản nhiên liền chạy nhanh đi ra bên ngoài tập thể dục buổi sáng. Ở tập thể dục buổi sáng thời điểm, thản nhiên có thể lợi dụng phun nạp tiếng động phương thức càng mau trải vướt lại dòng khí. Như vậy tiến độ càng nhanh, một ngày một đêm thời gian, thản nhiên đã trải vướt lại một phần mười hơi thở. Lúc này đây thoạt nhìn là so lần trước dùng thời gian nhiều không ít, nhưng là là bởi vì, lúc này đây linh lực quá cường đại. So lần trước nhiều ra tới mấy chục lần không ngừng linh lực làm thản nhiên muốn nhanh chóng sửa sang lại vì chính mình thân thể một bộ phận linh lực vẫn là có chút khó khăn. Cũng không biết là hoa mắt, vẫn là tâm lý tác dụng. Máy theo dõi bên kia người, từ hôm nay buổi sáng tựa hồ liền cảm thấy thản nhiên nơi nào giống như có chút bất đồng. Nhìn xem người vẫn là người kia, bề ngoài không thay đổi, quần áo cũng không đổi vẫn là một kiện màu trắng váy dài, rốt cuộc là nơi nào bất đồng đâu. Nói lên thản nhiên màu trắng váy dài, bắt đầu còn náo loạn chê cười. Tuy rằng nói mỗi ngày nàng xuyên đều là một kiện màu trắng váy dài, chính là kỳ thật đều là bất đồng, chỉ là nhan sắc kiểu dáng đều tương đồng, mỗi ngày đổi một kiện mà thôi. Thản nhiên thường phục ở bệnh viện thả một ít, chính là như vậy màu trắng váy dài, nàng cảm thấy đơn giản thoải mái, cũng đẹp. Thản nhiên quần áo trên cơ bản đều là lấy thoải mái là chủ. Khi còn nhỏ La Gia Minh còn thường xuyên giúp Thản nhiên mua một ít tốt đại bài thời trang trẻ em, lúc ấy còn không có hồng y cấp làm quần áo, hiện tại có hồng y. Hơn nữa Thản Nhiên chỗ mã như vậy xinh đẹp, xuyên cái gì đều xinh đẹp, ngược lại chính mình thiết kế kiểu dáng sẽ càng hiện đặc biệt, cho nên Thản Nhiên liền rất thiếu mua quần áo. E giờ 11, chương 627 Hồng Y gì biến dạng. Vừa tới thời điểm, Thản Nhiên cũng không mang mặt khác quần áo, trực tiếp từ bệnh viện phòng trực ban mang lại đây mấy cái váy. Luôn là xuyên như vậy một cái váy trắng, liền cao đỉnh đều cảm thấy cũng chưa làm nhân ra cô nương mang điểm quần áo giống như có điểm quá mức. Thản Nhiên tới ngày hôm sau. Cao chủ tịch còn liền vấn đề này cố ý hỏi qua thản nhiên, muốn hay không làm hắn bí thư cấp thản nhiên đi mua vài món quần áo. Thản nhiên cười giải thích một chút, Cao Đỉnh mới hiểu được nhân gia cô nương là thay đổi quần áo. Bất quá cao gia người vẫn là lý giải không được, giống thản nhiên loại này đồng dạng tiểu dáng đồng dạng nhan sắc quần áo, vì cái gì muốn mua nhiều như vậy. Tuy rằng thản nhiên ăn mặc sắc thật là thực mỹ, nhưng là vẫn là làm người có chút không quá lý giải. Thản nhiên không cần phải vì loại chuyện này nhiều giải thích. Húng chi là nàng không thèm để ý người cùng sự tình, là thêm không cần phải. Âu Dương đêm phía trước tới thời điểm tuy rằng không có giúp thản nhiên mang quần áo, nhưng là sau lại vẫn là làm vương hiên đưa quá một lần thản nhiên ngày thường hàng ngày đồ dùng cùng tắm rửa quần áo. Chính mình vị hôn thê không thể hiểu được bị lưu tại hắn cao gia địa phương, Âu Dương đêm tóm lại là cảm thấy khó chịu. Hắn rất muốn đem thản nhiên mang ra tới, nhưng là thản nhiên có chuyện công đạo hắn đi làm, xem ra là ở cao gia còn có phải làm sự tình. Hắn chỉ có tận lực đi giúp Thản Nhiên làm nàng phải làm sự tình. Thản Nhiên làm hắn đi tìm Trương Tử Hiên, tuy rằng không rõ ràng lắm là vì cái gì, nhưng là Thản Nhiên công đạo sự tình, hắn là nhất định sẽ nghiêm túc đi làm. Không vì cái gì khác liền vì Thản Nhiên đối hắn kia phân tín nhiệm, hắn có thể không hỏi bất luận cái gì nguyên do, bất kể bất luận cái gì đại giới đi vì nàng vượt lửa qua sông. Mà đồng dạng, Thản Nhiên cũng là có thể vì hắn làm như vậy, đây là bọn họ chi gian tín nhiệm. Mặc dù bọn họ chi gian không có tình yêu Này phân tín nhiệm cũng là đủ để chống đỡ bọn họ lẫn nhau, huống chi bọn họ chi gian còn có kia phân chân thành tha thiết tình cảm tồn tại đâu. Hôm nay thản nhiên vẫn là ăn mặc ngày thường nhất thường xuyên màu trắng váy dài kiểu dáng, cho nên ở trên quần áo không có biến hóa, này thật đúng là kỳ quái. Người là người kia, quần áo là kia khoản quần áo, chính là không biết vì cái gì tổng cảm thấy thản nhiên hôm nay không biết nơi nào không giống nhau. Cụ thể nơi nào bất đồng không thể nói tới, nhưng là hào nghi vấn, nàng lại biến xinh đẹp. Thản nhiên ngũ quan thực tinh xảo, nhưng là không phải cái loại này xem một thời gian liền sẽ cảm thấy thẩm mỹ mệt độc mỹ. Mà là Tổng hội làm người cảm thấy nhìn thực thoải mái, không tự giác mà tưởng nhiều xem hai mắt bộ dáng. Mặc dù là một đêm đều trên cơ bản không có ngủ quá giám thị tổ thành viên, bọn họ hiện tại nhìn đến thản nhiên cũng là một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Kỳ thật, thản nhiên bản nhân là không có đại biến hóa. Nhưng là, bởi vì nhiều linh lực lúc sau, cả người khí chất có chút thay đổi. Ở người khác xem ra chính là nói không thượng không biết nơi nào bất đồng, nhưng là lại giống như thay đổi bộ dáng. Thản nhiên một bên tập thể dục buổi sáng, một bên trải vớt lại hơi thở, chậm rãi cũng có không nhỏ hiệu quả. Bất quá thời gian không sai biệt lắm tới rồi, nàng vẫn là dựa theo thường lui tới thời điểm dừng tập thể dục buổi sáng, đi ăn cơm sáng. Cơm sáng vẫn luôn chính là cao gia đầu bếp làm, mỗi ngày thản nhiên chỉ là phụ trách cao đỉnh một người dự thiện, nhiều nhất chính là buổi tối cấp làm một lượng đạo đồ ăn cho bọn hắn đỡ thèm cũng không phải thật sự làm đầu bếp nữ. Thản nhiên ban ngày thời điểm liền nghĩ nhìn xem có hay không người phát hiện vệ hồn quỷ đã biến mất. Nếu có người phát hiện nên sẽ có điều động tĩnh. Thản nhiên tuy rằng vẫn là cùng bình thường giống nhau, nhưng là lại phá lệ lưu hành các nơi cùng cao gia người động tĩnh. Chính là tới rồi buổi tối, tựa hồ vẫn là không có phát hiện có người nào động tĩnh. Xem ra chuyện này có lẽ là cao gia liền không biết, có lẽ chính là cao gia tảng đến quá sâu. Mặc kệ là tình huống như thế nào. Ít nhất hiện tại vì Cẩm Thành không có đại động tác đối với nàng tới nói cũng là một chuyện tốt. Cầm chiều qua đi, thản nhiên cứ theo lẽ thường về phòng, chuẩn bị tiến hành buổi tối kế hoạch, không nghĩ tới ở cửa bị vị kia Vũ Văn Tiên Sinh gọi lại. Là ngươi làm đi. Vũ Văn Tiên Sinh cười như không cười nhìn thản nhiên, nay tiểu nha đầu nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thản nhiên phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới vị này Vũ Văn Tiên Sinh phải nói chính là phệ hồn quỷ sự tình. Bất quá nàng nhưng không tính toán không đánh đã khai, cho nên tự nhiên chỉ có thể giả ngu. Đúng không? Ngươi nếu là thật sự không biết kia tính toán. Nhìn thản nhiên tính toán muốn giả ngu bộ dáng, vị này Vũ Văn tiên sinh cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là nói xong câu đó trực tiếp đi rồi. Thản nhiên có điểm buồn bực, người này rốt cuộc là hỏi vẫn là không hỏi. liền như vậy đi rồi. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhìn Vũ Văn đi rồi lúc sau, thản nhiên cảm thấy chính mình là càng ngày càng xem không hiểu người này bất quá xem hiện tại cái này tình huống hắn hẳn là biết vệ hồn quỷ sự tình chính là hắn lại không coi truy cứu kia ít nhất thuyết minh hiện tại hắn hẳn là sẽ không vạch trần thản nhiên đi kia vị này vũ văn tiên sinh đã biết sự tình cao gia hay không biết sao này cao gia rốt cuộc là cùng này vệ hồn quỷ có hay không quan hệ thản nhiên nói hiện tại cũng nhìn không ra tới mặc kệ nàng bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn đi xử lý cho nên chuyện này vẫn là chờ xử lý xong trong không gian sự tình lại nói thản nhiên không biết chính là Này phệ hồn quỷ sự tình Cao Gia là không biết, chính là hải gia vị kia trưởng lão Cao Gia chính là biết đến. Hiện tại này hải gia trưởng lão không biết hướng đi, Vũ Văn phải nghĩ lại xử lý như thế nào chuyện này. Theo lý thuyết hắn trực tiếp đem thản nhân sự tình nói cho Cao Gia, hắn cũng là bất việc, dù sao vốn dĩ nhân loại này chi gian sự tình đều là cùng hắn quan. Chính là bởi vậy, nha đầu này liền khả năng sẽ có phiền. Mà hắn là vừa cảm thấy ở cái này địa phương thú vị, nay tiểu nha đầu nếu là có phiền thoái, vậy thú. Cho nên hắn cũng không muốn làm như vậy. Nay phệ hồn quỷ nếu bị phát hiện, cũng chẳng không được, mà xem hiện tại tình huống này, hẳn là tiểu nha đầu trong tay có có thể chế phục phệ hồn quỷ đồ vật, không, có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là chính là kia kiện đồ vật. Xem ra sự tình là càng ngày càng thú vị. Vũ Văn Nghĩ Hải ra người kia sự tình hắn tùy tiện công đạo một chút đi, lời hắn nói, hiện tại vẫn là tính toán, cao gia tạm thời là sẽ không truy cứu, chờ hắn muốn tìm cùng nhau tìm đủ lại nói. Bên kia Vũ Văn là như vậy cái tâm tư. Mà thản nhiên lại không nghĩ rằng, gần là bởi vì cảm thấy chính mình thú vị, hắn mới có thể giúp chính mình giấu giếm không có vạch trần chính mình, thật không biết là nên làm gì cảm tưởng. Thản nhiên trở lại trong phòng, vẫn là cùng trước hai ngày giống nhau, lấy ra kỳ phổ nhìn một lát kỳ phổ chuẩn bị nghỉ ngơi. Nay tuy rằng là ở giả vơ giả vịt, nhưng là thản nhiên cũng không hoàn toàn chính là vì ứng phó những cái đó giám thị nàng người. Lấy ra kỳ phổ kêu một khắc, nàng chính là nghiêm túc. Thản nhiên trước nay đều sẽ không lãng phí thời gian. Nếu làm, nên nghiêm túc đi làm, nếu không chính là thực xin lỗi chính mình điểm này thời gian. Chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, thản nhiên vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, tóc cùng bạch hồ thương thay đổi một chút vị trí. Bạch hồ thương cùng ngày hôm qua giống nhau, giả thành thản nhiên bộ dáng, cũng coi như là ngửa quen đường cũ, hơn nữa nghỉ ngơi một đêm lúc sau, nó linh lực cũng khôi phục hiện tại so ngày hôm qua giả thản nhiên còn giống. Bất quả nếu là nhìn kỳ nói, kỳ thật vẫn là có thể phát hiện. Bạch hồ thương giả thản nhiên khuyết thiếu thản nhiên trên người kia tầng vầng sáng. Kia vầng sáng chính là thản nhiên trên người cường đại linh lực ngoại tại biểu hiện, điểm này chính là bạch hồ thương sở không có cách nào học được. Đều nói hỏa long hỏa hổ khó hoa cốt, học chỉ có thể là học thản nhiên bề ngoài, nhưng là nội tại đồ vật đều là không có cách nào học được. Bất quá cũng may bên người đặc biệt là những cái đó giám thị người là không có gần gũi thời gian dài tiếp xúc quá thản nhiên người, cho nên từ mặt ngoài còn không quá dễ dàng nhìn ra tới. Này nếu là thản nhiên người bên cạnh, lập tức liền đã nhìn ra. Đơn giản, ngay cả cao gia người cũng không phải đối thản nhiên rất quen thuộc. Cái này làm cho thản nhiên nhưng thật ra thực yên tâm làm bạch hồ thương giả nàng. Thản nhiên vào không gian về sau, nhìn đến không gian bộ ráng nhưng thật ra không có bởi vì hồng ý, ý bọn họ tiến dai mà có điều đại biến, nhưng là không khí rõ ràng cùng phía trước có điều bất đồng. Này không gian giữa không khí mơ hồ nhìn giống như có điểm phim lam. Rõ ràng không khí hẳn là trong suốt. Nhưng là lần này hồng y y bọn họ tiến dai lúc sau này không khí rõ ràng nhìn nơi xa có màu lam quan mang, toàn bộ không khí giữa đều có thể cảm giác được một loại dòng khí giao động. Tựa hồ vung tay lên đều có thể thúc đẩy dòng khí hướng nơi xa lưu động. Từ từ, thản nhiên nghe tiếng vừa quay đầu lại liền nhìn đến hồng y y đứng ở chính mình phía sau. Tuy rằng là liếc mắt một cái liền nhận ra hồng y y, nhưng là thản nhiên vẫn là có chút kinh ngạc. Tuy rằng ngày hôm qua thản nhiên liền nghe được hồng y y thanh âm có điều thay đổi. Nhưng là lại không nghĩ rằng hắn bề ngoài đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Mấy năm nay, Hồng Y thì bởi vì sẽ không giống nhân loại giống nhau trưởng thành, cho nên ở trong không gian vẫn luôn là phía trước bộ dáng. Chỉ có ở bên ngoài thời điểm mới có thể lợi dụng pháp lực làm chính mình chậm rãi theo nhân loại sinh trưởng quỹ đạo bộ dáng lớn lên, biến dạng tử. Chính là này dù sao cũng là dùng pháp thuật trở nên, cũng không phải Hồng Y thì thật sự biến thành dáng vẻ kia. Bất quá hiện tại là thật sự thay đổi bộ dáng, mà là chính hắn trưởng thành. Cho nên này cùng phía trước dùng pháp thuật trở nên bộ dáng là bất động. Mặt mày chi gian vẫn là có thể thấy được tới nguyên lai like hồng y gì bộ dáng. Nguyên bản chính là hồng y gì chính là cái Mỹ nam tử, hiện tại quả thực là Mỹ đến làm người hít thở không thông. Loại này Mỹ cũng không phải giống nữ tử cái loại này Mỹ, mà là chân chính nam tử cái loại này Mỹ. Cổ điển nam tử cái loại này Mỹ làm người không dám nhìn thẳng đều. Hồng y gì ngươi thật là Mỹ a, Vẫn là giống như trước đây. Thản nhiên trước nay đều không keo kiệt với chính mình ca ngợi, cũng mặc kệ lời này thích không thích hợp đối một người nam nhân tới giảng. Tuy rằng người nam nhân này đều không phải là là chân chính nhân loại, nhưng là hắn cũng là cái nam nhân A. ngươi vẫn là như vậy trực tiếp A. Hồng Y Ghi cũng chỉ có thể là vuốt nàng đầu cười cười nói. Lời này nếu là đặt ở người khác tới nói, Hồng Y Ghi nhất định sẽ sửa chữa hắn. Nhưng là dù sao cũng là thản nhiên nàng nói, làm hắn cảm thấy nhưng nghề hạ A. ngươi vốn dĩ liền Mỹ sao? Thật là làm người cảm thấy hảo ghen ghét ra bất quá ngươi như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ xảy ra chuyện, về sau vẫn là biến trở về phía trước bộ dáng đi ra ngoài đi, ơn Ân cứ như vậy quyết định. Thản nhiên tựa hồ đã nghĩ tới hồng y dìa đỉnh gương mặt này nơi nơi trêu hoa gẹo nguyệt bộ dáng. Chủ nhân, ngươi cũng quá bất công đi. Ngữ Long đứng ở một bên nhìn này hai người hố động tựa hồ đã sớm quên mất hắn tồn tại, thật là làm hắn quá thương tâm. Ai làm ngươi không đủ mỹ? Thản nhiên đúng lý hợp tình tìm như vậy cái lý do. Ngự Long bị Thản Nhiên này một câu lập tức nói ngập miệng. E R 1.152, chương 628 thu hồn hồ nước. Tuy rằng Ngự Long đặt ở bên ngoài cũng là vị mỹ thiếu niên, chính là ở Hồng Y Lệ trước mặt, thật là một chút đều không đủ xem. Thản Nhiên lời này nói được có chút quá mức trắng ra. Bất quá Ngự Long chính là một chút phản bác đường sống đều không có, không có biện pháp chính hắn cũng biết. Nhân loại à, đều là thích xem bề ngoài, không nghĩ tới liền chủ nhân cũng là cái dạng này, thật là có chút thương tâm đâu. Được rồi, được rồi, ta nói giỡn, chúng ta ngự long cũng là thực đáng yêu a Thản nhiên nhìn đến ngự long giống như đã chịu đả kích giống nhau, đành phải ra tiếng an ủi. Nàng phải làm một cái công bằng chủ nhân, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, muốn xử lý sự việc công bằng, ân muốn xử lý sự việc công bằng. Thản nhiên trong lòng như vậy tưởng, chính là nàng thật sự có thể làm được sao. Phòng chưng chỉ sợ rất khó đi. Từ lúc bắt đầu thản nhiên cùng Hồng Y quan hệ chính là nên đại. Tuy rằng nói như vậy có chút quá mức, Giống nhau đều là ở chợ giúp nàng đồng bọn, đều là bên người nàng thần khí khí hồn. Chính là thản nhiên sắc thật đối đái hồng y gì cùng bọn họ vẫn là ở trong lòng thượng có một ít bất đồng đi. Loại này bất đồng, đặc biệt là chỉ thản nhiên đối hồng y kia một loại ủy lại tâm lý. Ngự long ở thản nhiên trước mặt tựa hồ chính là một cái hài tử giống nhau, rất nhiều thời điểm tuy rằng nó cũng sẽ giúp chính mình, nhưng là luôn là sẽ làm thản nhiên cảm thấy không thể đủ hoàn toàn yên tâm. Chính là hồng y liền bất đồng, nhiều năm như vậy. Bọn họ vẫn luôn đều ở bên nhau, tình cảm thâm hậu, hơn nữa Hồng Y.Y. cũng là thản nhiên duy nhất một cái có thể lần đầu tiên mở rộng cửa lòng nói ra tâm sự đối tượng. Trước kia thản nhiên luôn là sợ hãi sẽ liên lụy người khác, mặc kệ là người nhà vẫn là bằng hữu, có một số việc là không thể đủ hoàn toàn làm cho bọn họ biết đến. Thản nhiên không chỉ có muốn lén gạt đi những cái đó trong lòng áp lực, còn muốn tận lực suy nghĩ biện pháp đem những cái đó trên người nàng không hợp lý địa phương đều cấp giải thích thông. Tuy rằng liền tính là hao tổn tâm cơ cũng sẽ là trăm ngàn chỗ hở, chính là nàng vẫn là ở phương diện này dùng không ít tâm tư. thằng đến hồng ý gì biến ảo thành hình người lúc sau, rất nhiều chuyện liền không giống nhau. thản nhiên không chỉ có nhiều một cái đồng bọn lại còn có nhiều một cái có thể tùy tâm sở dục nói hết đối tượng. Điểm này tuy rằng lại nói tiếp coi chăng cũng không có cỡ nào quan trọng hoặc là làm người cảm thấy để ý, chính là này đối với thản nhiên tới nói tuyệt đối tính thượng là ý nghĩa phi phàm Chính là bởi vì như vậy. Cho nên Hồng Y Ly từ bắt đầu đến bây giờ ở Thản Nhiên trong lòng chính là có được tuyệt đối địa vị. Mà nhiều năm như vậy, Hồng Y Ly cũng vẫn luôn ở chính mình phương thức bảo hộ này Thản Nhiên, điểm này thượng cũng là không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được hắn. Điểm này, kỳ thật mọi người hoặc là khí hồn đều là rõ ràng, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào dám cùng Hồng Y Ly tranh. Đừng nói là Ngự Long, ngay cả Âu Dương đêm vị này từ nhỏ cùng Thản Nhiên cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên. Rồi sau đó lại yêu nhau người yêu đều là chưa bao giờ dám hy vọng xa vời thay thế được Hồng Y Lệ tồn tại. Nay đảo không phải nói Hồng Y Lệ liền so Âu Dương đêm muốn quan trọng, nhưng là lại là ai đều pháp thay thế được lẫn nhau. Thản nhiên rất rõ ràng bọn họ cũng rõ ràng. Thản nhiên nhìn Hồng Y cùng Ngự Long biến hóa trong lòng thật là vui sướng. Bọn họ hai người vào lúc này tiến giai cũng coi như là cho nàng lại gia tăng rồi lực lượng cùng tin tưởng. Từ Tư Phệ Hồn Quỷ xuất hiện lúc sau. Thản nhiên luôn là dự cảm phải có sự tình gì đã xảy ra, mà hiện tại tuy rằng gần chỉ là gặp được chân chính phệ hồn quỷ, lại có minh nguyệt lưu lam bội ở chân nó tạm thời là ra không được cái gì đại sự, chính là loại này bất an cũng không có theo thời gian mà giảm đạo, ngược lại là làm thản nhiên càng ngày càng tăng thêm loại này bất an tâm tình. Dĩ vãng thản nhiên làm bất cứ chuyện gì trong lòng nhiều ít đều là nắm chắc, không nói trước kia Thản nhiên trọng sinh mà đến mang theo rất nhiều quá khứ ký ức có thể làm chính mình tránh đi rất nhiều không muốn lại phát sinh sự tình. Chính là sau lại sự tình đã thoát ly nguyên lai ký ức quý đạo, nàng cũng là có biện pháp làm chính mình ấn mục tiêu của chính mình đi làm những cái đó nàng muốn đạt thành mục tiêu sự tình. Chính là lúc này đây, lại là hoàn toàn bất động Đối với lúc này đây sự tình, thản nhiên là hoàn toàn không có một chút ý nghĩ. Từ phệ hồn quỷ bắt đầu xuất hiện, bọn họ cũng đã bắt đầu gặp được trước kia từ đều không có nghĩ đến quá phiền toái Bị mang đến uy cầm thành, nhận thức cái kia kỳ quái Vũ Văn tiên sinh, cùng với hắn phía trước làm thản nhiên giúp quá vội, này đó thản nhiên đều là đến bây giờ cũng không lộng minh bạch sự tình. Mà Vũ Văn cực tựa hồ đối thản nhiên còn đặc biệt hiểu biết, cái này làm cho thản nhiên bất an gia tăng một tầng. Mặc kệ muốn gặp phải chính là cỡ nào nguy hiểm mà lại khó khăn cục diện, thản nhiên nhìn trước mắt chính mình đồng bọn, tâm tình tóm lại là nhiều ít hảo một ít. Rốt cuộc bọn họ cường một phần chính mình tự tin liền đủ một phần Lúc này đây các ngươi hai cái đồng thời tiến giai cư nhiên không có làm không gian thăng cấp, như thế ta không nghĩ tới. Thản nhiên muốn dĩ cho rằng lần này bọn họ hai cái tiến giai sinh ra như vậy đại linh lực rất có khả năng sẽ làm không gian lại lần nữa thăng cấp, bất quá trước mắt xem ra nhưng thật ra không có gì biến hóa bộ dáng. ân tuy rằng lần này sinh ra linh lực dao động phi thường đại, nhưng là từ lần trước không gian thăng cấp lúc sau, trong không gian nhiều rất nhiều sinh vật. Ta phỏng chừng là chúng nó ở trong không gian sinh tồn khả năng cũng là muốn hao phí mất một bộ phận không gian linh lực, cho nên lúc này đây linh lực không có tích góp đủ không đạt được thăng cấp điều kiện. Xem ra Hồng Y YG cũng đã nghĩ tới vấn đề này, trước mắt cũng chính là như vậy cái giải thích tương đối có thể nói thông. Nói như vậy xác thật có thể giải thích thông. Bất quá loại chuyện này cũng là cái cơ duyên vấn đề, không cần cưỡng cầu. Thản nhiên nhưng thật ra cũng không lòng tham, nàng bất quá chính là dựa theo lẽ thường nghĩ tới cũng không có cảm thấy không gian không có thăng cấp khi cỡ nào thất vọng sự tình. tuy rằng không gian cũng không có thăng cấp, nhưng là lại vẫn là có điểm tiểu kinh hỉ. hồng y lìa nhìn thản nhiên tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là vẫn là giống tiểu hài tử không có được đến kẹo giống nhau nhiều ít có chút cảm giác mất mát bộ dáng, vì thế cười nói. kinh hỉ. thản nhiên nghe hồng y lìa nói như vậy tựa hồ có cái gì là nàng còn không biết to mò trận to hai mắt nhìn hồng y lìa đang chờ hắn trả lời. Hồng YG vừa thấy thản nhiên đôi mắt đều sáng, liền buồn cười sờ sờ nàng đầu, mang theo nàng hướng rừng cây chỗ sâu trong bay đi. Ở trong không gian, đại gia có thể sử dụng linh lực phi hành. Hơn nữa bởi vì trong không gian trong không khí có thực trọng linh khí, cho nên sử dụng linh lực thời điểm có thể mượn dùng không khí giữa linh khí mượn lực sử lực. Ở không gian ngoại nếu thản nhiên có thể thuấn di 5m-10m bộ dáng, chính là ở trong không gian đồng dạng lực đạo lại có thể bay lên tới, lại sử dụng một ít linh lực. Liền có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Tuy rằng lúc ban đầu thời điểm Thản Nhiên đều là dùng ý niệm ở trong không gian di động, bất quá sau lại vì luyện tập linh lực, Thản Nhiên cùng Hồng Y Ghi bọn họ đều là dùng linh lực phi hành. Cho nên ở Hồng Y ôm khởi Thản Nhiên muốn bay ra đi thời điểm, Thản Nhiên nhưng thật ra cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Gì? Thản Nhiên bị Hồng Y Ghi mới vừa một buông liền nhìn đến một mảnh hồ, kinh ngạc ra tiếng. Chính là nơi này, hẳn là xem như kinh hỉ đi. Hồng Y Nhiê nhìn Thản Nhiên hưng phấn biểu tình, liền biết nàng thích, thích, thực thích. Thản Nhiên nhìn trước mặt kia một mảnh giống như thất sắc cầu vồng hồ nước cao hứng mà lôi kéo Hồng Y Nhiê lại buồn lại nhảy, nơi nào còn có ngày thường khôn khéo ổn trọng bộ dáng. Lần này không gian tuy rằng không có thăng cấp, lại nhiều như vậy một cái hồ, tuy rằng không rõ ràng lắm này thất sắc hồ là như thế nào tới, nhưng là này hồ nước lại so với Linh Tuần Thủy còn muốn hảo. Hồng Y Nhiê biên nói, một bên phi thân duỗi tay từ bên cạnh trên cây tháo xuống một mảnh lá cây. Từ trong hồ lấy một chút hồ nước đưa cho thản nhiên. So Linh tuyển thủy con hảo. Thản nhiên đối với hồng ý dì cái này cao đánh giá nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hồng ý gì gật gật đầu, thất ý thản nhiên nếm thử. Thản nhiên bưng lên kia phiến lá cây, nhợt nhạt nếm một ngụm. Cảm giác này. Thản nhiên cảm giác chính mình toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ đã mở ra, sở hữu tế bào đều được đến dễ chịu. Đều nói cam tuyển có thể thấm vào ruột gan, thản nhiên hiện tại cảm thấy đã không chỉ là chỉ có trình độ như vậy Thế nào? Hồng y đi nhìn thản nhiên mỉm cười hỏi. Ân, thật sự thực thoải mái, không nghĩ tới này hồ nước không chỉ có xinh đẹp còn sẽ có như vậy thoải mái cảm giác. Thản nhiên vui vẻ gật gật đầu, nói xong lại nếm một ngụm. Ta đã làm thực nghiệm, nay thủy còn có thể đương dực dùng, uống thuốc tự không cần phải nói, này ngoại thương đặc biệt dùng tốt. Ở thản nhiên tiến vào không gian phía trước, Hồng y đi liền nghiên cứu quá này hồ nước. Đúng không? Xem ra ta lại có thể thí dược. Này xác thật đối thản nhiên tới nói là cái đại đại kinh hỉ, Không nghĩ tới không gian lần này sẽ xuất hiện như vậy thứ tốt. Đúng rồi, ta tối hôm qua đưa vào tới hồn phách xử lý như thế nào. Thản nhiên nghĩ đến dược liền có thể cứu người, lập tức nhớ tới phía trước cái kia hồn phách sự tình. Đặt ở nơi này. Không ý gì đem thản nhiên mang lại đây, chứ bỏ muốn cho thản nhiên nhìn đến này nhiều ra tới bảy màu hồ. Một nguyên nhân khác cũng là cùng cái kia hồn phách có quan hệ. Nơi này. Thản nhiên đã quên liếc mắt một cái này hồ trung quanh, cũng không có nhìn đến gửi hồn phách. Ở chỗ này, hồng Ý Liệp đi đến bên hồ, vươn tay phải, vận khí xuống phía dưới phiến trường. Chỉ thấy mặt hồ ẩn ẩn dâng lên một cái màu xanh lục nguồn sáng. Kia đó là Thản nhiên đêm qua bỏ vào trong không gian hồn phách. Chỉ là tựa hồ hồ này hồn phách quang so đêm qua Thản nhiên mới từ phệ hồn quỷ nơi đó đoạt lại là lúc hiếu thắng một ít. Vì cái gì đặt ở nơi này? Thản nhiên có chút buồn bực, tuy rằng này hồ nước thực thần kỳ, chính là vì cái gì đem hồn phách thu ở chỗ này. Là nó chính mình lựa chọn, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng còn không có chú ý tới cái này hồ. Rốt cuộc ngày hôm qua Hồng Y gì cùng Ngự Long mới đột phá tiến giai, Bọn họ còn không có thời gian đi tuần tra toàn bộ không gian. Lần này bởi vì không gian không có phát sinh thăng cấp biến hóa, cho nên bọn họ cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến muốn đi xem xét không gian. Mà cái này hồ đúng là này thản nhiên đưa vào tới hồn phách mang theo Hồng Y gì bọn họ tìm được. Nó. Thản nhiên không nghĩ tới này hồn phách chính mình lựa chọn ẩn thân nơi này, xem ra này hồ không chỉ là bọn họ hiện tại biết nói này đó thần khí tác dụng. Chúng ta cũng là đi theo nó mới đến đến cái này bảy màu hồ. Hồng Ý liền bắt đầu tuy rằng cũng có chút khó hiểu, nhưng là hiện tại lại đại khái minh bạch đây là vì cái gì. Kia người này còn có được cứu trợ. Thản nhiên cảm thấy này hồ có lẽ có thể cứu vị này Hải gia trưởng lão. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Chuyện này Hồng Ý rốt thật đúng là không biết có hay không cứu. Hai người đang nói chuyện, liền xem kia không trung ú lục sắc hồn phách đột nhiên bộc phát ra một trận mạnh mẽ quan mang, ngay sau đó trên mặt hồ không hiện ra ra một người bộ dáng. E giờ 1152 Quan trọng nhắc nhở, nếu thư hữu nhóm mở không ra lão vực danh, có thể thông qua phỏng vấn giúp chủ dự phòng vực danh duyệt. Dự phòng di động chạm điểm, gặp giảm chủ. Chương 629 Dự báo tương lai Người này ảnh không phải người khác, đúng là hải gia vị kia trưởng lão. ngươi chính là từ từ đi. Vị kia trưởng lão không biết vì sao cư nhiên có thể hiện ra ra hình người tới, hắn tựa hồ là nhận ra thản nhiên. Ta là, trưởng lão ngài đây là thản nhiên không có gặp qua vị này trưởng lão, chỉ là ở hải người nhà trong miệng nghe qua. Bất quá làm thản nhiên cảm thấy kinh ngạc đều không phải là là vị này trưởng lão có thể nhận ra nàng tới. Mà là vị này trưởng lão rõ ràng không có thân thể dưới tình huống, cư nhiên có thể hiện ra ra hình người tới. Bình thường tình huống dưới, này hồn phách trừ phi trở lại thân thể chung. Bằng không là không có khả năng có ý thức. Chính là hiện tại cái này tình huống là ở không có thân thể tình huống dưới, vị này hải gia trưởng lão liền xuất hiện ở thản nhiên trước mặt. Ta sợ là liền phải rời đi, người già rồi cũng sống đủ rồi, ta đã chết nhưng thật ra không có gì, chỉ là ta hải gia. Ai? Mệnh A, này hết thể đều là mệnh A. Ở thân thể bị đoạt đi, hồn phách thoát ly thân thể lúc sau, hải gia trưởng luôn không có bất luận cái gì ý thức. Cho nên hắn không biết lúc sau đã xảy ra sự tình gì càng không rõ ràng lắm chính mình thân ở nơi nào. Nhưng là ở này đó phát sinh phía trước, ở hải gia bọn nhỏ nhất nhất bị đoạt đi tánh mạng thời điểm, vị này đại trưởng lão đều nhớ rõ. Hải gia phát sinh sự tình ta cũng nghe nói, không nghĩ tới bọn họ cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện, trưởng lão ngài là hải gia hy vọng cuối cùng, ngài cũng không thể chết a, thản nhiên nghe nói, hải gia bị cao gia làm ra lúc sau bí bí mật xử quyết sự tình. Đều nói tướng sĩ là trước nay đều sẽ không vì chính mình bói toán, chính là tại đây phía trước. Ta vì chính mình nổi lên cuộc đời này duy nhất một lần, cũng là cuối cùng một lần quẻ. Ta biết lần này ta là chạy trời không khỏi nắng, người là trốn bất quá vận mệnh. Hải gia trưởng lão thanh âm hiền từ giống như là một vị bình thường lão nhân, chính là ai lại biết vị này lão nhân cả đời này sở lưng beo này nhiều ít gánh nặng. Hải gia vị này trưởng lão cũng không phải giống trong tivi cái loại này đại gia tộc giống nhau, bởi vì đức cao vọng trọng mới có thể trở thành gia tộc giữa trưởng lão. Mà là từ sinh ra đã bị xác định là trưởng lão người nối nghiệp, từ ở ta lót giữa thời điểm, đã bị bách rời đi phụ mẫu của chính mình, mà bị nhận được đương nhiệm trưởng lão bên người nuôi nấng. từ nhỏ ở trưởng lão bên người lớn lên, học tập làm gia tộc vận mệnh cầm lái giả xem tướng giả sở yêu cầu cụ bị hết thể chi thức cùng năng lực. Này đó là thường nhân sở tưởng tượng không đến vất vả. Tuy rằng giống hải gia như vậy gia tộc, tất cả mọi người là cổ võ người tu luyện, mà bọn họ giữa cũng từng ra quá chân chính người tu tiên. Cho nên đối với bọn họ tới nói mỗi người đều phải so thường nhân vất vả rất nhiều lần. Chính là loại này vất vả lại cũng vẫn như cũ không có cách nào cùng trưởng lão người thừa kế so sánh với. Mà muốn trở thành trưởng lão nhất định là muốn thủ được tâm chịu được tịch mịch. Bởi vì bọn họ tại gia tộc giữa chính là thánh giả, là không thể đủ kết hôn sinh con. Tựa hồ tựa như có chút thư chung theo như lời những cái đó thánh nữ, thánh cô linh tinh nhân vật. Mà cũng như vậy nhân vật bất đồng chính là, những cái đó bất quá là một loại tinh thần thượng ký thác. Mà hải gia trưởng lão nhân vật nhưng tuyệt đối không chỉ là tinh thần ý nghĩa thượng. Bọn họ thiên phú dị bẩm, cũng biết thường nhân sở không biết, nhưng nhìn đến thường nhân sở nhìn không tới, càng là có thể đoán trước đến tương lai mới có thể nghiệm chứng cắt hung. Này đó đều là hắn từ một dáng sinh đến cái này thế gian cũng đã bị quyết định vận mệnh. Bọn họ có thể vì người khác chắc hung cát, nói rõ con đường, chính là lại trước nay vô pháp nắm giữ chính mình vận mệnh. Bọn họ cả đời giữa chỉ có một lần cơ hội có thể vì chính mình bói toán. Kêu đó là ở đã mãnh liệt biết trước đến chính mình muốn ly thế hoặc là gặp được trọng đại nguy hiểm thời điểm. Mà thường thường này một quẻ đều là khó thoát hung hiểm. Đương trưởng lao tính toán vì chính mình bạc này một quẻ thời điểm, hắn liền cảm thấy chính mình có lẽ muốn gặp được cuộc đời này lớn nhất kiếp số. Chính là hắn không nghĩ tới này kiếp số không chỉ là chính hắn, cũng là bọn họ chính xác gia tộc. Tuy rằng có chút người thường tê, nhân định thắng thiên. Chính là ở bọn họ loại này có thể xem hiểu thiên cơ hoặc là nói có thể tìm hiểu một ít thiên cơ người trong mắt. Này mệnh chính là mệnh, này mệnh cách là thiên chú định. Đã chú định sự tình, lấy này vũ trụ mênh mông chung nhỏ bé nhân loại muốn đi lay động, là căn bản không có khả năng sự tình. Có lẽ có lực lượng như vậy tồn tại, nhưng là này tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm được. Mặc dù là giống hắn như vậy tinh tượng thuật sĩ, cũng bất quá là cái nhỏ bé nhân loại, hắn không có năng lực đi thay đổi bất luận cái gì sự tình. Cái gọi là nhân định thắng thiên. Bất quá là đã mệnh định rồi vận mệnh, trong đó một loại lựa chọn kết quả thôi. Có người cho rằng người vận mệnh là chỉ có một loại. Chính là kỳ thật bằng không, người ở bất đồng thời kỳ làm bất đồng lựa chọn sẽ có bất đồng kết quả. Như vậy tựa hồ cảm giác là người chính mình lựa chọn chính mình vận mệnh. Kỳ thật bất quá là ở đã mệnh định rồi kết quả lựa chọn một loại thôi. Này cũng bất quá là vận mệnh an bài. Tựa như thản nhiên như vậy. Nàng trọng sinh mà đến, lựa chọn cùng qua đi bất đồng cách làm, bất đồng con đường. Bất đồng kết quả cũng là tất nhiên. Này đều không phải là nói nàng chính mình thay đổi mọi người vận mệnh, mà là theo nàng lựa chọn có một ít người đi theo thay đổi bọn họ vận mệnh quy đạo. Này đó có lẽ cũng đã sớm là trước tiên liền an bài hảo vận mệnh giải quyết. Cho nên cũng đều không phải là là thản nhiên bản thân chi lực sở thay đổi. Đương nhiên, có thể bởi vì thản nhiên một người mà làm nhiều người như vậy vận mệnh theo thay đổi cũng không phải một kiện thường có sự tình. Rốt cuộc thản nhiên thân phận đặc thù. Hơn nữa nàng cũng đều không phải là là một cái chân chính nhỏ bé nhân loại. Sẽ không, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu ngài. Thản nhiên cho rằng chỉ cần tìm được vị này trưởng lão thân thể liền có thể cứu sống hắn, trước kia chính là như vậy cứu những cái đó bị phệ hồn quỷ đoạt đi hồn phách. Vô dụng, ta đã không cứu, ta chính mình là đã sớm đã bạc quá quẻ tượng Không cần vì chuyện của ta hưởng phí tâm kế, lãng phí tinh lực. Vị này hải gia trưởng lão tựa hồ đối chính mình tình huống đã rất là chắc chắn. Hắn cũng không ôm có bất luận cái gì hy vọng. Thản nhiên đang muốn lại khuyên hắn, chính là còn không có tới kịp nói đã bị lao trưởng lao cấp cả lại. Nghe ta nói, hiện tại ngươi lại càng chuyện quan trọng phải làm. Ta hải gia tuy rằng đã vong, chính là ta lại không thể làm nhân gian này cũng đều như ta hải gia giống nhau gặp như thế hạo kiếp. Nha đầu, ta đoán ngươi chính là ta muốn tìm người kia. Tuy rằng ngươi không có khả năng giống năm đó hình đế giống nhau cứu này loạn thế, nhưng là trên người của ngươi có có thể cứu thế gian này quan trọng manh mối có lẽ chờ ngươi cập tề manh mối lúc sau cũng là có thể ngăn cản trận này hạo kiếp. Nha đầu, nhớ kỹ muốn mau, thả không thể lại kéo xuống đi, nhân gian lập tức liền phải yêu ma mọc lan tràn, liền một người chưa chắc có thể cứu người người. Ngươi một người lực lượng hữu hạ, ngươi phải làm chính là đại sự, chớ nên không thể dây dưa ở một người sinh tử phía trên lầm đại sự, đây là lão hủ có thể cho ngươi cuối cùng lời khuyên. Lão trưởng lão lời nói có ẩn ý, nghe hình như có rất nhiều huyền cơ, làm người trợt vừa nghe sờ không được đầu lão. Ngươi lời khuyên ta nhớ kỹ, chính là này manh mối ta hiện tại trong tay chỉ có một chút điểm, căn bản là lý không rõ ràng lắm, ngươi hay không biết chút cái gì, thỉnh cho ta điểm nhắc nhở đi. Thản nhiên nghe lão trưởng láo nói, trong lòng sáng ngời, có lẽ mấy ngày nay nàng vẫn luôn không nghĩ ra vấn đề ở trưởng lão nơi này có thể giải quyết. Ta cũng bất quá là một giới phàm phu tục tử, so thường nhân nhiều không được cái gì bản lĩnh, nếu nói là nhắc nhở ta nơi này cũng không có. Nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi. Hết thể đều phải dựa chính ngươi tạo hóa, này manh mối nói có khó không, nói dễ dàng cũng cực kỳ không dễ dàng. Chỉ là ngươi ngày gần đây sợ là có một kiếp, này kiếp hoặc ứng ở trên người của ngươi, cũng hoặc là ứng ở cùng ngươi cùng tên người trên người. Việc này ngươi nếu là né qua đi, hẳn là liền sẽ được đến ngươi muốn đổ vỡ. Lời này đã nói rất rõ ràng, hải gia trưởng lão có thể nhìn đến kỳ thật cũng chính là nhiều như vậy, mặc dù hắn tưởng lại nhiều giúp thản nhiên một ít cũng là không thể nơi hà, Đa tạ trưởng lão. Việc này ta sẽ chú ý, bất quá đây là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu là này tai họa tìm tới môn tới, ta cũng là trốn không xong. Thản nhiên trước nay đều là biết có một số việc mặc dù muốn lảng tránh cũng là căn bản không thể tránh khỏi. Xá thật, tiểu nha đầu có thể có như vậy ý tưởng cũng thật là khó được, nếu ngươi như vậy tưởng ta cũng liền an tâm rồi. Hải gia trưởng lão tuy rằng đã lời khuyên quá thản nhiên nàng sẽ có kiếp nạn, nhưng là còn có chút lời nói hắn không có nói. Nay kiếp nếu là ứng ở trên người nàng, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu là người khác ứng kiếp chính là kiếp số khó chạy thoát. Lời này hắn không nói đều không phải là là sợ tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Hắn đã là người sắp chết, cớ gì lại sợ những cái đó sự tình. Hải gia trưởng lão sở dĩ không nói, là việc này không phải là nhỏ, cũng là tránh cũng không thể tránh việc, nếu là nha đầu này đến lúc đó hành động theo cảm tình sợ là sắp hỏng rồi đại sự. Hiện giờ nghe được thản nhiên nói như vậy, hải gia trưởng lão cũng coi như là yên tâm vài phần. Hy vọng tiểu nha đầu đến lúc đó có thể làm được tránh cũng không thể tránh không cần hành động theo cảm tình. Bất quá loại chuyện này mặc dù là hắn không yên tâm cũng không có gì dùng, sau này sự tình đều phải dựa chính bọn họ. Hắn cái này lão nhân cũng chỉ có thể giúp đỡ cuối cùng một chút vội. Ta thân thể sợ là đã bị ác ma cầm đi đi, các ngươi nhớ kỹ nhất định phải tìm được ta thân thể đem nó thiêu lúc sau có lẽ sẽ được đến đối với ngươi hữu dụng đồ vật. Đây là hắn cái này lão nhân duy nhất cuối cùng có thể giúp được bọn họ. Ngai Thản Nhiên cho rằng Hải Gia trưởng luôn không rõ ràng lắm chính mình linh hồn xuất khiếu nguyên nhân, nhưng lại như vậy xem ra là có khác nguyên cơ. Sợ là thân thể hắn cũng có cái gì bí mật đâu. Ta đã trở về không được, kia đổ vật đối với các ngươi hữu dụng, các ngươi liền cầm đi đi, đừng bà bà mụ mụ, nha đầu ngươi có cả chuyện quan trọng phải làm, không thể quá do dự không quyết đoán. Hải Gia trưởng lão biết Thản Nhiên ở cố kỵ cái gì, nhưng là nếu không có như thế sợ là không còn có mặt khác biện pháp. Hơn nữa hắn cũng xác thật là trốn bất quá kiếp nạn này. Ta sẽ nhớ rõ, vì này loạn thế ta sẽ tận lực làm chính mình quyết đoán một ít. Thản nhiên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nước mắt lại không cách nào khống chế ở hốc mắt tính toán. Thản nhiên biết, nàng đã giữ cảm tới rồi, vị này nàng gần gặp qua một lần mặt, có lẽ liền chân chính một lần gặp mặt đều không thể nói lão nhân phải rời khỏi. Nàng biết nàng có càng quan trọng sứ mệnh, chính là cứ như vậy nhìn sinh mệnh trôi đi cảm giác thật không tốt. Phi thường không tốt. Ta đây liền thật sự yên tâm, nha đầu hết thể giao cho ngươi hải gia trưởng lão biên nói, bóng người cũng tùy theo chậm rãi dấu đi, cho đến biến mất. Trưởng lão thản nhiên biết hắn sớm cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì, tiêu hồn phách rũ quang đã dần dần ảm đạm rất không còn nữa tồn tại. E giờ 1152, chương 630 thản nhiên mộng du, Hải gia trưởng lão cứ như vậy tử biến mất, không có bất luận cái gì biện pháp có thể lưu lại hắn. Thản nhiên không xác định đây là chính hắn từ bỏ. Vẫn là hồn phách xác thật là không có cách nào lại đi trở về, điểm này không có người biết. Nhưng là thản nhiên lại rõ ràng, hải gia trưởng lão là cần thiết phải nhanh một chút lấy về tới. Kêu mặt trên có cái dạng nào bí mật, nàng cũng không rõ ràng, nhưng là lại là nhất định phải mau chóng tìm được. Ngay cả phệ hồn quỷ đều xua như xua vịt cái này rốt cuộc tồn tại cái dạng gì bí mật đâu. nay hải gia xem ra có thể trở thành Trung Nam Sơn Tu tiên đại gia tộc cũng là có chính mình nguyên nhân. Hải gia trưởng lão trừ bỏ thiên phú dị bẩm. Bọn họ có chính mình lựa chọn trưởng lão phương pháp ở ngoài, còn bởi vì làm trưởng lão là có một loại truyền thừa trách nhiệm. Nay truyền thừa trách nhiệm không chỉ có ở bọn họ tồn tại thời điểm, cũng ở bọn họ sau khi chết. Chỉ có thượng một thế hệ trưởng lão sau khi qua đời mới có đời kế tiếp trưởng lão kế thừa. Mà này kế thừa nghi thức là trừ bỏ trưởng lão người thừa kế ở ngoài, không có người biết là như thế nào tiến hành. Hiện tại hải người nhà đã không có, ngay cả cuối cùng giữ lại vị này đại trưởng lão cũng không còn nữa. Hắn này mặt sau cũng không có kế thừa người, cho nên cũng không có người biết này trưởng lão kế thừa nghi thức là bộ giá gì. Chính là kỳ thật, hải gia trưởng lão cũng không có quyền truyền thừa vấn đề. Mà là đem bọn họ hải thị gia tộc nhất quan trọng đồ vật, đều giao cho thản nhiên. Đây là bọn họ hải gia quan trọng nhất truyền thừa, thứ này giao cho thản nhiên, cũng coi như là bọn họ hải gia cuối cùng vì bình này loạn thế hết một chút lực. thản nhiên cùng tất cả mọi người sẽ nhớ rõ hải gia, tuy rằng trên đời này đã sẽ không lại có hải gia tồn tại. Nhưng là bọn họ kia đã từng như là truyền thuyết giống nhau tồn tại gia tộc chuyện xưa, có lẽ sẽ không như vậy hoàn toàn trôi đi. Mang theo thương cảm, thản nhiên từ trong không gian ra tới. nay hải gia trưởng lao nói giống nhau muốn tìm được hắn, thản nhiên hiện tại cảm thấy đây là trước mắt quan trọng nhất manh mối. Chứ cái này ra, nàng còn phải nhanh một chút làm trương tử hiên rời xa đế đô, càng xa càng tốt. Mấy ngày hôm trước nàng sẽ biết cao gia ở tìm trương tử hiên, tuy rằng lúc ấy không rõ ràng lắm bọn họ muốn làm cái gì nàng liền có bất hảo dự cảm, cho nên ở Âu Dương hôm qua tìm nàng thời điểm, nàng khiến cho Âu Dương đêm đi tìm Trương Tử Hiên, thông chỉ hắn chạy nhanh rời đi, hoặc là tìm cái an toàn địa phương trốn tránh lên. Thản nhiên bởi vì thời gian tương đối đoạn không có cách nào toàn bộ an bài Âu Dương đêm lại làm. Bất quá nàng tin tưởng lấy nàng cùng Âu Dương đêm nhiều năm như vậy ở chung ăn ý, Âu Dương đêm hẳn là sẽ ở tìm được Trương Tử Hiên lúc sau đêm hắn tàng tốt. Bất quá cái này tiền đề tất nhiên là muốn trước tìm được Trương Tử Hiên. Thản nhiên mấy ngày nay trừ bỏ nhớ thương hải ra sự tình, này trương tử hiên bên kia tin tức nàng cũng là nóng lòng muốn biết đến. Tạm thời thản nhiên là không có cách nào chủ động hỏi Âu Dương đêm bên kia tin tức. Vì nay chi kế cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi Âu Dương đêm bên kia truyền lại tin tức vào được. Tuy rằng khó, nhưng là thản nhiên tin tưởng Âu Dương đêm hẳn là sẽ có biện pháp truyền tin tức tiến vào. Thản nhiên tối nay từ trong không gian ra tới lúc sau, tựa hồ là có chút tâm sự nặng nề. Luôn luôn ngủ ngon nàng. Tối nay bởi vì tâm sự quá nhiều cư nhiên lập tức vô pháp đi vào giấc ngủ. Nam ở trên giường tựa hồ lại có chút bực bội bất an. Nay tựa hồ đều có chút không rất giống nàng, rốt cuộc nhiều năm như vậy thản nhiên trước nay đều là bình tĩnh tự nhiên. Chính là hiện giờ đối mặt tình thế không chỉ là không biết nguy hiểm, hơn nữa Hải gia người đã hy sinh toàn bộ gia tộc, trong tương lai còn không biết có ai sẽ mất đi tính mạng, cái này làm cho thản nhiên xác thật là vô pháp tâm bình khí hòa nằm ở trên giường ngủ yên. Khó được lúc này đây mất ngủ kinh nghiệm. Làm thản nhiên cảm thấy thật là buồn cười. Trước kia nàng luôn luôn đều là tự dư chính mình vô tâm không phổi, liền tính là có chuyện gì ở nàng trước mặt đều không tính làm là việc khó. Cho nên tự hồ cho tới nay còn không có làm nàng cảm thấy có thể trở thành tâm sự đặt ở trong lòng vô pháp đi vào giấc ngủ sự tình. Chính là lúc này đây việc này xuất hiện, rồi lại là một kiện nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiêu tan, cũng không có cách nào giải quyết sự tình. Thật không biết này có phải hay không nhân gia thường nói trưởng thành phiền não đâu. Nam xuống ngủ không được liền làm điểm cái gì đi, luôn là như vậy nghĩ càng phiền lòng. Thản nhiên đứng dậy ở trong phòng liền ăn mặc nàng kia kiện thật dài màu trắng tơ lụa áo ngủ tâm huyết dâng trào vũ nổi lên kiếm. Nguyên bản nàng là tính toán muốn luyện điểm cái gì phí lực khí công phu, như vậy tốt xấu có thể phát tiết một chút. Bất quá này ở trong phòng, vẫn là ở cao gia địa bàn thượng, như vậy đại động tính giống như không thích hợp. Cho nên liền lui mà cầu tiếp theo lựa chọn mua kiếm, ở nhất chiêu nhất thức động tác giữa tạm thời quên mất phiền não. Vô cùng nhuẩn nhuyễn đi đem chính mình làm như một người kiếm khách, nhân kiếm hợp nhất dùng thân thể của mình đi cảm thụ thể hội cái loại này khoái cảm. Đừng nói này nhất chiêu vẫn là có điểm tác dụng, tuy rằng đối thản nhiên tâm cảnh chưa chắc có hôm nay xối đất phúc thay đổi. Nhưng là ít nhất thản nhiên giống như bằng vào này đó mua kiếm động tác ngược lại ngoài ý muốn đem trong cơ thể kia cổ cường đại linh lực được đến nhanh chóng dẫn đường, sau đó dùng so với phía trước nhanh vài lần tốc độ, nhanh chóng đem dư lại còn cần mấy ngày thời gian mới có thể trải tốt chân khí linh lực. Liền như vậy sửa sang lại thoải mái. Nay trả thu là thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá nhìn ngoài cửa sổ không trung dần dần trở nên trắng, nghĩ thời gian sợ là muốn buổi sáng, thu thập một chút lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thản nhiên tuy rằng là lên giường nghỉ ngơi, kỳ thật là lợi dụng nằm xuống công phu điều chỉnh hơi thở, làm những cái đó đã điều chỉnh trải vớt lại hơi thở chỉnh lý một chút chúng nó nơi đi. Thản nhiên nhưng thật ra bình tĩnh nằm ở trên giường vật khí, chính là máy theo dõi kia một đầu lại bình tĩnh không được. Này hơn phân nửa đêm Mỹ nữ không ngủ được đột nhiên bỏ dậy ở trong phòng mua kiếm, việc này muốn nháo như vậy. Tuy rằng này kiếm là vũ thực Mỹ lạc, người Mỹ kiếm càng Mỹ, nhưng là này hơn phân nửa đêm xem đằng đằng sát khí, luôn là cảm thấy trong lòng lạnh vèo vèo A. Gần cách máy theo dõi màn hình này vài vị liền cảm nhận được cô nương cường đại sát khí, nếu là ở đường trường còn không được bị bổ A đại gia trong lòng đều có cùng cái vấn đề, cô nương rốt cuộc là bị cái gì kích thích? Chẳng lẽ là hơn phân nửa đêm ngủ ngủ liền nháo mọc ru? Đối. Hẳn là mộng du. Nếu không phải mộng du, nay như thế nào có thể ngủ hảo hảo liền hơn phân nửa đêm lên múa kiếm A. Tuy rằng thản nhiên kia thanh tỉnh bộ dáng cũng không vài người cảm thấy nàng là mộng du bộ dáng, chính là đại gia thả rằng tin tưởng cô nương này là mộng du, bằng không thật sự là vô pháp giải thích nàng này hơn phân nửa đêm không ngủ được dọa người hành động rốt cuộc là vì sao. Cũng xác thật là, nay trong không gian phát sinh sự tình, thản nhiên không có khả năng nói cho bọn họ, bọn họ cũng không chỗ tra xét. Không biết tiền căn hậu quả, tự nhiên đoán không được thản nhiên đây là tâm tình buồn bực mới có thể như vậy. Cho nên chỉ có này phiên phỏng đoán mới có thể ở bọn họ trong lòng hợp lý hóa thản nhiên không phù hợp lẽ thường hành vi. Bạch hồ ở không gian cũng không biết nó ở bên ngoài sắm vai thản nhiên mỹ nhân đi vào giấc ngủ đồ lúc sau, thản nhiên trình diễn này phiên đằng đằng sát khí biểu diễn. Nếu là biết phỏng trừng sẽ buồn bực đã chết, nguyên lai like có thể không giả bộ ngủ a, sớm biết rằng nó cũng có thể chơi trong chốc lát a, phải biết rằng giả bộ ngủ là rất mệt. Ngài muốn hỏi này giả bộ ngủ có bao nhiêu mệt, còn không phải là nằm ở nơi đó ngủ bái. Chính là làm bạch hồ tới nói này vấn đề đã có thể thơm ảo. Bởi vì nó vốn dĩ liền không phải thản nhiên, dùng biến thân thuật tới trang thản nhiên, nó muốn đề phòng tùy thời sẽ bị vạch trần nguy hiểm, cho nên rất là vất vả. a. Hơn nữa nó tự giác chính mình là sắm vai chính là chủ nhân, nó cũng không dám phá hư chủ nhân hình tượng. Cho nên muốn tận lực sắm vai mỹ mỹ, liền tính là ngủ cũng muốn làm bộ rất mỹ lệ thực thục nữ bộ dáng. Đây chính là kiện đã hao tâm tốn sức, lại cố sức sự tình á chính là nào biết đâu rằng chủ nhân này hơn phân nửa đêm liền không ngủ còn có thể mua kiếm á, sớm biết rằng nó cũng không cần giả bộ ngủ trang như vậy vất vả. Cũng may, thản nhiên cũng không có nói cho bọn họ, bọn họ cũng hoàn toàn không biết thản nhiên đã xảy ra sự tình gì, này không gian cùng bên ngoài liên hệ chỉ có thản nhiên là có thể làm được, chỉ có nàng ở trong không gian biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, cũng chỉ có nàng ở không gian ngoại biết trong không gian phát sinh sự tình. Đương nhiên trong không gian sở hữu sự tình nàng cũng không phải hoàn toàn đều có thể rõ ràng. Đạo không phải nàng tra xét năng lực không đủ, mà là nàng đem đối mặt khác việc nhỏ tra xét tắt đi. Này nếu là không liên quan, trong không gian chỉ cần có cái gió thổi cỏ lây, nàng liền thu được tin tức, kia không được nhọc lòng chết ta cho nên giống nhau chỉ là tiếp thu một ít đại sự tin tức. Mà hồng ý gì bọn họ đối với không gian ngoại một ít tin tức cũng đều là thông qua thản nhiên tâm hữu linh tê hiểu biết. Cho nên việc này, đừng nói là bạch hổ. Ngay cả Hồng Y Dìa bọn họ cũng là không biết. Nếu là Hồng Y Dìa biết Thản nhiên sẽ vì hải gia trưởng lão vô pháp đi vào giấc ngủ, phòng trừng sẽ thực lo lắng Thản nhiên trạng thái. Bất quá cũng may, Thản nhiên lăn lộn như vậy một phen lúc sau tâm cảnh biến hóa không ít, nhưng thật ra không chỉ mà khỏi không cần Hồng Y Dìa lo lắng. Thản nhiên bên này nhưng thật ra không có gì, nhưng là nàng đêm nay thượng kỳ quái hành động chính là lại ở trước tiên bị báo cáo cho Cao Đỉnh Cao Chủ tịch. Tuy rằng giám thị tổ thành viên cảm thấy thản nhiên này hành động không xem như cái gì đại sự, phỏng chừng là cô nương gần nhất áp lực lớn mới có thể ngẫu nhiên có như vậy cái tình huống. Bất quá làm đủ tư cách giám thị tổ thành viên, bọn họ vẫn là muốn đem thản nhiên mỗi ngày phát sinh sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo cáo cấp thượng cấp. Cho nên ở trước tiên đại gia sẽ biết, thản nhiên tối hôm qua mộng du sự tình. Sáng sớm thản nhiên cùng thường lui tới giống nhau thu thập hảo ra cửa tổng cảm thấy hôm nay tựa hồ là nơi nào giống như có chút không đúng bộ dáng, nàng bắt đầu không để ý, dù sao ngày thường cũng là như thế này. từ nàng vừa ra khỏi cửa đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, chính là hôm nay thản nhiên cảm giác đại gia nhìn chằm chằm nàng ánh mắt tựa hồ là nơi nào không quá giống nhau. bắt đầu nàng còn không có đương hồi sự, mặt sau càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, thẳng đến nhìn thấy cao đỉnh thời điểm nàng tựa hồ mới hiểu được vấn đề ra ở nơi nào. nha đầu, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Sáng sớm thản nhiên tuy rằng nhìn thực tinh thần, nhưng là này tối hôm qua mộng du sự tình chính là làm đến mọi người đều biết. Cao Đỉnh cũng là nhìn thản nhiên nha đầu này rất thích cho nên quan tâm một chút. Nay mộng du sự tình thật cũng không phải ai cố ý tuyên truyền làm đến mọi người đều biết. Mà là bởi vì buổi sáng giám thị tổ tổ trưởng hội báo cho Cao Đỉnh lúc sau, Cao Đỉnh phân phó người hôm nay hắn đồ ăn vẫn là làm phòng bếp người chuẩn bị, làm tiểu nha đầu nghỉ ngơi một hai ngày, áp lực quá, đừng nhìn cấp làm ra cái gì tật xấu tới. Lời này vốn là đối với bí thư nói, kết quả không biết cái gì liền truyền khai, đơn giản cũng không phải cái gì chuyện quan trọng cũng nhưng thật ra không ai có thể đi đổ đại ra miệng. Vì thế liền trở nên không xem như mọi người đều biết cũng không sai biệt lắm mọi người đều nghe nói như vậy một chút. Rốt cuộc Mỹ nhân nghe đồn mọi người đều là thích nghe. E giờ 1152 Chương 631 Cáu Kỉnh Thản nhiên bắt đầu còn không rõ ràng lắm vì cái gì Cao Đỉnh sẽ có một lần vừa hỏi. Mặt sau dần dần nghe không thích hợp lúc này mới liên tưởng khởi đêm qua chính mình hành vi, những người này đại khái là cho rằng chính mình nửa đêm múa kiếm hành vi là không bình thường đi. Bất quá cũng cũng may bọn họ là đương chính mình không bình thường, cũng không nhiều nghiêm trọng còn không phải là áp lực quá lớn mộng du bái. Cao Đỉnh tuy rằng vẫn luôn ở giám thị thản nhiên, thản nhiên cũng biết hắn có phái người giám thị chính mình, nhưng là việc này khẳng định là không thể bắt được mặt bàn đi lên nói. Hắn tự nhiên là sẽ không ngốc đến trực tiếp hỏi thản nhiên cô đương. Ngươi đêm qua có phải hay không ngộng du a? Lời này đệ nhất vô pháp hỏi, đệ nhị liền tính là hỏi, thản nhiên cũng không có biện pháp trả lời a. Nếu là thật sự thản nhiên ngộng du, thản nhiên sao có thể chính mình biết đâu, cho nên đối phương sẽ không hỏi như vậy, cũng sẽ không yêu cầu từ nàng trong miệng xác nhận. Chuyện này a, liền ở giám thị tổ dân cư chung đồng ý nhận định. Ngươi nói chuyện này nhi cũng là đủ hảo chơi đi. Thản nhiên có hay không sự, là bị một đám giám thị nàng người nhận định, nhân gia đảo cũng là rất vì nàng suy nghĩ cho nên nàng mới có thể bị người cho rằng là bởi vì gần nhất áp lực quá lớn mới có thể xuất hiện như vậy khác thường sự tình. Nếu nhân ra liền lý do đều giúp chính mình nghĩ kỹ rồi, thản nhiên cũng không thể cô phụ nhân ra hảo ý không phải. Thản nhiên thuận thế cũng liền nhận nơi này lý do, liền nói gần nhất chính mình xác thật là bởi vì có chút áp lực cho nên buổi tối có chút ngủ không tốt lắm, hôm nay buổi sáng cũng không biết làm sao vậy, ngủ lên cả người đau. Lời này ở cao đỉnh bọn họ nghe tới càng là nhận định thản nhiên không biết chính mình buổi tối lên mua kiếm, nhất định là Ngọng Du sự tình. Nhưng là loại này lời nói bọn họ cũng không hảo trực tiếp cấp tiểu cô nương nói. Rốt cuộc nếu không phải bọn họ đem nhân ra làm ra, cũng không đến mức làm tiểu cô nương sẽ cảm thấy áp lực đại, nháo ra Ngọng Du này vừa ra tới. Nay tiểu cô nương bọn họ tuy rằng là cho làm ra, nhưng là cũng là tạm thời đem người lưu tại vì cẩm thành hữu dụng. Này Vũ Văn Cực tiên sinh đến bây giờ cũng không nói cho Cao đỉnh bọn họ này Thản nhiên rốt cuộc là cái cái gì tác dụng. Chỉ là nói đúng bọn họ cao gia nghiệp lớn có trọng yếu phi thường trợ giúp một người, cụ thể Vũ Văn Cực không có nói, bọn họ cũng là không dám hỏi. Cho nên Cao đỉnh mặc kệ là xem ở Âu Dương gia mặt mũi thượng, vẫn là đối Thản nhiên bản thân, hắn đều đến cho lễ ngộ. Ở trên danh nghĩa xác thật này, đây thỉnh tiểu bối tới làm khách danh nghĩa thỉnh thản nhiên tới. Nay Thản Nhân nếu là ở Uy Cẩm thành ngõ ra điểm cái gì tật xấu tới, Bọn họ giống như còn thật sự không tốt lắm hướng Âu Dương gia công đạo. Vì thế buổi sáng biết được thản nhiên bởi vì áp lực quá lớn mà tối hôm qua xuất hiện mộng du, cao đỉnh cũng là rất coi trọng chuyện này. Thản nhiên như vậy một thừa nhận tuy rằng nghiệm chứng đại gia phòng đoán, mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ ra đối nàng thân thể quan hệ, hy vọng nàng có thể hào hảo nghỉ ngơi không cần áp lực quá lớn, mấy ngày nay cũng chính là cấp cao chủ tịch mỗi ngày hào hào bình an mạch, không có gì đặc biệt tình huống có thể đình mấy ngày không cần làm d Không nghĩ tới này tối hôm qua nhất thời xúc động hành động nhưng thật ra cho thản nhiên giảm bớt công tác cơ hội a thản nhiên lại không nốc tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. nay mỗi ngày nhàn rỗi liền dược thiện đều không cần làm, liền tính là ban ngày không có biện pháp tiến không gian, nàng cũng có thể đi tàng thư các hấp thu linh khí a thật là cái cơ hội tốt. Biểu hiện của mọi người thản nhiên đều xem ở trong mắt, đại đa số người đối nàng quan tâm là thật sự, cũng có số ít bất quá là trên mặt khách khí thôi. Nhưng duy độc có một người nhìn Thản Nhiên này phiên cùng cao đỉnh đối thoại, luôn là ngồi ở đối diện cười như không cười bộ dáng nhìn Thản Nhiên. Không cần hỏi, người này tự nhiên chính là Vũ Văn Cực kỳ. Vũ Văn Cực tất nhiên là biết Thản Nhiên đây là ở trang, bất quá nhưng thật ra không có vạch Trần Thản Nhiên ý tứ, bất quá chính là cảm thấy này tiểu nha đầu thật đúng là thú vị. Nói như thế nào này cao gia người ở Hoa Hạ cũng là người lãnh đạo vật a, bị cái tiểu cô nương trêu đùa cũng là thật làm hắn nhìn buồn cười. Đạo không phải nói cao đỉnh buồn Bị thản nhiên cấp trêu đùa. Mà là này thản nhiên mộng du sự tình vốn dĩ còn không phải là bọn họ vào trước là chủ như vậy cho rằng sao. Nếu không phải như thế thản nhiên sao có thể sẽ thuận thế liền nhận đâu. Đúng là bởi vì bản thân là chính bọn họ vào trước là chủ, liền cảm thấy hết thảy đương nhiên. Mà thản nhiên từ đầu đến cuối cũng không có chính miệng nói qua chính mình tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì á nhưng thật ra bọn họ những người này vẫn luôn như vậy cho rằng. Nàng cảm thấy chính mình không thừa nhận giống như có chút thực xin lỗi đại gia nhiệt tâm sao. Cao gia người đặc biệt là đương mười mấy năm lãnh đạo quốc gia cao đỉnh nếu biết thản nhiên là như vậy nghĩ đến, không biết có thể hay không buồn bực đến cực điểm. Thản nhiên biết Vũ Văn Cực liền tính là hiện tại này phó biểu tình, hắn cũng sẽ không làm cái gì. Như vậy mấy ngày tiếp xúc làm thản nhiên cảm thấy, nếu Vũ Văn Cực không có ở trước tiên vạch trần chính mình, như vậy mặt sau hắn cũng là sẽ không đúng tay. Thản nhiên cùng phệ hồn quỷ đã chính diện xung đột qua sự tình. Thản nhiên đã có thể tin tưởng này Vũ Văn Cực nhất định là đã biết. Chuyện lớn như vậy, hắn đều không có hỏi qua thản nhiên, hiện tại loại này việc nhỏ, hắn càng là sẽ không đúng tay. Quả nhiên như thản nhiên sở liệu, từ nhìn thấy cao đỉnh, đến bị phê chuẩn mấy ngày nay có thể tùy thời ở cảnh vệ đội trưởng dẫn dắt hạ tùy thời có thể đi tàng thư các kết thúc ra tới thản nhiên, cũng không có bị Vũ Văn Cực làm bất luận cái gì khó xử. Nha đầu, ngươi làm như vậy là tính toán lười biến sao. Vũ Văn Cực nhưng thật ra không có khó xử thản nhiên. Cũng không có làm cho cao đỉnh mặt nói cái gì. Tới rồi lúc này hai người đều ở bên ngoài mới như vậy thản nhiên. Ta lại không phải đầu bếp nữ à, cũng không xem như lười biếng lạc, không phải nói mời ta tới làm khách sao. Không chi là bọn họ cảm thấy ta hẳn là nghỉ ngơi một chút à, lại không phải ta nói ra. thản nhiên nhưng thật ra đẩy đến sạch sẽ, giống như việc này từ đầu tới đuôi đều là bọn họ đại gia quyết định, cùng nàng một chút quan hệ đều không có bộ dáng. Như thế, lão nhân kia trước kia cảm thấy còn như là cái người thông minh. Này vừa thấy nha, nhưng thật ra cũng còn không có thông minh. Vũ Văn Cực nói lời này thời điểm, tựa hồ mặt mày trung giống như mang theo vẻ tươi cười. Này tươi cười thản nhiên xem không đủ rõ ràng, cũng là giây lát rồi biến mất, thản nhiên vô pháp xác định hắn có phải hay không thật sự cười. Nếu là thật sự kia, nhưng thật ra khó được, bất quá cũng là nguy hiểm, thản nhiên cảm thấy này nam nhân nếu là cười chuẩn không chuyện tốt, dù sao ít nhất là đối nàng tới nói không có chuyện gì tốt. ngươi đều là kêu hắn lao nhân sao thản nhiên hạ giọng hỏi, này xưng hô nhưng thật ra có điểm ý tứ, hoa hạ chủ tịch, tối cao người lãnh đạo đối vị này Vũ Văn Cực thoạt nhìn là tương đối tôn trọng, nhưng là này Vũ Văn Cực tự hồ đối với cao đỉnh có chút tùy tiện đâu. Cái này sao, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Vũ Văn Cực chọn một chút lông mày, nhìn thản nhiên liếc mắt một cái nói tiếp, trừ phi ngươi cũng nói cho ta một bí mật. Này xem như giao dịch đi. Không nói liền không nói, này có cái gì? Lại không phải cái gì có giá trị đồ vật. Còn muốn bí mật của ta trao đổi. Mỹ ngươi. Thản nhiên thực bất nhã mắt trợn trắng. Nàng mới không như vậy nhảm chán đâu. Dùng bí mật đổi loại này vấn đề đáp án. Ta đây nếu là nói cho ngươi phệ hồn quỷ nơi đâu. Vũ văn cực tựa hồ đã sớm liệu đến thản nhiên tất nhiên là một bộ không hợp tác thái độ. Cũng không tức giận. Nhưng thật ra cho thản nhiên một cái phi thường có dụ hoặc điều kiện. Cái gì phệ hồn quỷ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thản nhiên phản ứng đầu tiên là không tiếp chiêu. Này rốt cuộc là ở thử nàng vẫn là Vũ Văn Cực thật sự biết phẻ hồn quỷ nơi nàng hiện tại không dám xác định, cho nên không thể thừa nhận nàng biết chuyện này, bộ nàng lời nói không dễ dàng như vậy. Nha đầu ngươi rất thú vị, ta thích, bất quá ở trước mặt ta vẫn là thu hồi người tiểu thông minh đi, ta không phải kêu cao lão nhân. Vũ Văn Cực nói lời này thời điểm rõ ràng vẫn là ngày thường kia phó không biểu tình biểu tình, chính là lại không biết vì cái gì làm thản nhiên cảm thấy rất là có chút sợ hãi. Ta thản nhiên không thể thừa nhận. Nhưng là hiện tại tình thế tựa hồ là muốn chính diện đối mặt. Không đổi, việc này ngươi trước hết nghĩ tưởng, ta muốn đồ vật cũng không dễ dàng, đây là một bút giao dịch, ta có ta muốn đồ vật, ngươi có thể nghĩ kỹ lại quyết định muốn hay không làm này bút giao dịch. Vũ văn cực ở thản nhiên do dự thời điểm tính toán cho nàng điểm thời gian làm nàng suy xét một chút. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thản nhiên biết vũ văn cực này giao dịch nhất định không có đơn giản như vậy, hắn muốn đồ vật thản nhiên cũng không nhất định có, liền tính là có nàng chưa chắc có thể giao cho hắn, nhưng là hắn như vậy chắc chắn nói muốn nói cho nàng vệ hồn quỷ rơi xuống. Thản nhiên hiện tại đúng là sầu chuyện này a. Hai tương lấy này hại nàng cảm thấy có lẽ có thể suy xét một chút. Rốt cuộc từ ban đầu đến bây giờ, cái này Vũ Văn Cực cũng cũng không có khó xử quá nàng, chỉ là đến bây giờ thản nhiên cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là một nhân vật. Ta muốn đổ vật đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, việc này đâu cũng không xem như làm người khó xử, bất quá liền xem nha đầu ngươi hợp tác không hợp tác. Vũ Văn Cực không có chính diện trả lời thản nhiên, nhưng là lời này nói được làm thản nhiên có chút dao động, có lẽ xác thật là có thể suy xét một chút. Ta đi trước một thư, ngươi nói sự tình ta sẽ suy xét, bất quá có lẽ ta chính mình sẽ được đến ta muốn, kia cái này giao dịch liền không có tiền đề. Thản nhiên tổng cảm thấy cùng Vũ Văn Cực nói chuyện làm người có chút nín thở, tuy rằng chưa chắc làm đến, nhưng lần đầu thản nhiên tưởng ở miệng thượng chiếm một lần thượng phong cũng là tốt. Thú vị nha đầu, ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi làm như thế nào được. Tựa hồ chắc chắn thản nhiên không có cách nào tìm được phệ hồn quỷ, hoặc là nói cái này giao dịch đối vũ văn cực vốn dĩ liền không tính quan trọng, hắn nhưng thật ra cũng không để ý thản nhiên thái độ, ngược lại là giống như thật sự xem trọng thản nhiên có thể tìm được kia đồ vật. Vậy xem đi. Thản nhiên hừ một tiếng, quay đầu liền đi rồi. Khó được còn có người có thể làm thản nhiên chơi nổi lên tiểu hài tử tính tình, luôn luôn là bình tĩnh tự nhiên thản nhiên cũng có bị người kích đến cáo kỉnh thời điểm. Đừng nói nữa thản nhiên chính mình ngay cả Âu Dương đêm này đánh tiểu cùng Thản Nhiên cùng nhau lớn lên cũng chưa thấy qua Thản Nhiên như vậy thời điểm thật là không biết nên nói vị này Vũ Văn Cực kỳ cái lợi hại đâu vẫn là lợi hại đâu nhìn Thản Nhiên quay đầu đi rồi Vũ Văn Cực nhưng thật ra cũng không nói cái gì nữa mà là liền như vậy nhìn Thản Nhiên đi rồi tuy rằng bọn họ hai người ở bên ngoài lời nói này Huy Cẩm Thành Chung nơi trốn là trạm gác ngầm nhưng là duy độc ở Vũ Văn Cực bên người nói chuyện thời điểm Thản Nhiên đặc biệt thiên tâm nàng biết Chung quanh không có chạm gác ngầm Điểm này nhưng thật ra làm nàng cảm thấy là chuyện tốt. Nay không biết là xuất phát từ cao gia đối vũ văn cực cực độ tôn kính vẫn là không dám, nhưng là đối thản nhiên tới nói đều không quan trọng, có lẽ nàng cũng đúng là bởi vì khó được thả lỏng lúc sau mới có thể cùng bình thường chính mình không giống nhau đi. E 1152 chương 632 tảng thư các kinh người phát hiện. Thản nhiên tuy rằng cự tuyệt vũ văn cực giao dịch, nhưng là trong lòng luôn là không bỏ xuống được chuyện này. Việc cấp bách sắc thật là muốn trước tìm được phệ hồn quỷ tương đối quan trọng, nhưng là thản nhiên không rõ ràng lắm này Vũ Văn cực rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì. Không thể liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi. Hơn nữa, nàng cũng muốn rửa vào lực lượng của chính mình trước thử một lần, nếu nàng chính mình có thể tìm được, như vậy trận này giao dịch là căn bản là không cần tiến hành. Nếu nàng thật sự không có cách nào tìm được phệ hồn quỷ, kia lại đến làm này bút giao dịch cũng không tính muộn a. Thản nhiên hiện tại cũng chỉ có thể như vậy muốn làm như vậy, mặc kệ. Dù sao vừa rồi chính mình cũng cự tuyệt, hiện tại nếu là làm nàng trở về nói cho Vũ Văn Cực chính mình quyết định đồng ý hắn đề nghị muốn cùng hắn làm này bút giao dịch giống như cũng không quá khả năng. Ít nhất là hiện tại không có khả năng. Thản nhiên quyết định cho chính mình 2 ngày thời gian, nếu 2 ngày trong vòng nàng không thể tưởng được biện pháp tìm được phệ hồn quỷ nói, như vậy liền cùng Vũ Văn Cực đi làm trận này giao dịch, ít nhất 2 ngày này thời gian nàng hẳn là vẫn phải có. Chính là nếu là vượt qua 2 ngày này nói, sự tình liền có chút cấp bách. Đương nhiên, liền tính đến lúc đó thản nhiên tính toán muốn cùng Vũ Văn Cực làm bút giao dịch, nàng cũng muốn trước tiên biết rõ ràng này bút giao dịch Vũ Văn Cực rốt cuộc là muốn từ trên người nàng được đến chút cái gì, hoặc là nói từ nàng tìm được phệ hồn quỷ thời điểm được đến cái gì. Lại rõ ràng cái này tình hôn dưới, thản nhiên lại quyết định, đến lúc đó cũng có thể cân nhắc lợi hại, cũng không xem như quá có hại. Tuy rằng thản nhiên nhiều ít có chút sợ hãi cái này Vũ Văn Cực, nhưng là nàng trước mắt còn cảm thấy cái này Vũ Văn Cực hẳn là không có nói qua dối. Đối hắn nói, thản nhiên vẫn là tương đối tín nhiệm. Chuyện này tạm thời liền như vậy xử lý đi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Thản nhiên tạm thời trước buông chuyện này, tìm được lần trước dẫn dắt nàng đi tàng thư các đội trưởng lại đi tàng thư các. Cùng lần trước bất đồng, thản nhiên không có như vậy nhiều nói. Thưa một lần, thản nhiên luôn là lôi kéo nhân ra nói chuyện. Hôm nay trừ bỏ bắt đầu khách khí ở ngoài, dọc theo đường đi cũng chưa nói quá nói cái gì. Một phương diện là người ta vốn dĩ liền làm chính là an bảo công tác. Hắn không thể trả lời thản nhiên một ít vấn đề, thản nhiên luôn là lôi kéo nhân gia nói chuyện là ở khó xử nhân gia, cho nên còn không bằng ít nói thì tốt hơn, hoặc là không nói. Về phương diện khác, thản nhiên cảm thấy lần trước mục đích của chính mình đã tới, hiện tại cũng sắc thật không có gì muốn từ vị này trên người được đến đáp án. Lần trước thản nhiên danh nghĩa là nói muốn nhân gia dẫn đường cho nàng đi tàng thư các, mà trên thực tế lại là ý của tuy ông không phải ở rượu. Nàng là muốn lợi dụng cơ hội này tại đây trong thành đi vừa đi đi tìm có quan hệ vệ hồn quỷ manh mối, cũng là không phụ nàng chờ mong, xét thật cuối cùng ở cái kia Lãnh cung tìm được rồi vệ hồn quỷ, cũng đoạt lại Hải gia trưởng lão hồn phách. Nhưng là hiện tại, thản nhiên là thiệt tình muốn đi tàng thư các, không có khác mục đích, lần này chính là đơn thuần muốn đi đọc sách, đi tàng thư các hấp thu linh khí. Này dọc theo đường đi nàng cũng là thẳng đến mục đích địa, không cần lại phân tán tinh lực đi chú ý chuyện khác, càng không cần đi bộ nhân gia nói. Như vậy thản nhiên cũng không như vậy mệt, đối phương cũng không cần khó xử. Cho nên này một đường thản nhiên cơ hồ lời nói rất ít liền đến tàng thư cát. Vốn đang cho rằng thản nhiên lần này sẽ giống lần trước giống nhau hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng là không nghĩ tới dọc theo đường đi thản nhiên đều như vậy an tĩnh, là nguyên bản đã có chuẩn bị tâm lý muốn như vậy phòng thủ tận lực không tiết lộ bí mật Trần đội trưởng, cư nhiên không có cơ hội phát huy hắn cơ trí cùng trí tuệ trả lời thản nhiên những cái đó vấn đề, giống như có chút anh hùng vô dụng võ nơi. Bất quá liền tính như thế, Trần đội trưởng cũng không có khả năng thật sự chạy đến thản nhiên trước mặt nói. Ngươi có cái gì vấn đề hỏi ta đi, hỏi ta đi, hỏi mau ta đi. Hắn nhiều nhất chính là trong lòng ai thán một tiếng, thật là khi không ta đại a. Thường một lần hắn là một chút chuẩn bị tâm lý đều không có nhân ra hỏi như vậy nhiều vấn đề, hắn trả lời như vậy vất vả. Lúc này đây đã trước tiên thiết tưởng hảo thật nhiều vấn đề cùng trả lời, nhân ra cư nhiên không đề cập tới hỏi, hắn thật là bạch chuẩn bị. Liên như vậy thản nhiên ở tàng thư các tuyển thư, mà trần đội trưởng ở tàng thư các ngoại chờ nàng. Tàng thư các nội có chuyên gia tiếp đại thản nhiên, cho nên trần đội trưởng là không cần vào bên trong cùng đi thản nhiên. Vị này tàng thư các tiếp đại chuyên gia này đây vì thượng số tuổi Lao Phu Tử, thoạt nhìn tuổi rất lớn, rất ít nói chuyện, cũng chỉ có thượng một lần thản nhiên tuyển hảo thư giao cho hắn giúp chính mình đăng ký thời điểm, hắn cùng thản nhiên đúng rồi như vậy một hai câu lời nói. Cùng lần trước giống nhau, từ thản nhiên vào cửa đến thản nhiên tuyển thư trong quá trình, vị này Lao Tiên Sinh liền đầu cũng chưa nâng quá, vẫn luôn đều vùi đầu đọc sách. Tựa hồ kia thư chung có tất cả ma lực hấp dẫn hắn, thản nhiên vào cửa đều hồn nhiên bất giác bộ dáng. Người như vậy mới là thích hợp ở chỗ này lợi đi, chỉ có nhân tài như vậy có thể suốt ngày cùng thư làm bạn mà không cảm thấy nhảm chán hư không đi. Lần đầu tiên thản nhiên cũng không có cảm thấy vị này Lão tiên sinh đặc biệt, nhưng là lúc này đây thản nhiên từ vào cửa liền quan sát vị này Lão tiên sinh. Hắn bình thản đung dung, đám chìm ở sách vở chung cảm giác không giống như là làm bộ. Đều không phải là thản nhiên lần đầu tiên nhìn thấy khi tưởng tượng vị này lão tiên sinh khẳng định là nhìn đến hắn mà cố ý coi như không có nhìn đến nàng bộ dáng. Thản nhiên tò mò nhưng thật ra tò mò, đồng thời cũng bởi vì nhìn đến vị này lão tiên sinh đọc sách như vậy nghiêm túc tựa hồ cảm thấy nàng nếu là ở chỗ này không nghiêm túc giống như đều có chút thực xin lỗi nơi này bầu không khí. Thản nhiên thực mau bắt đầu nghiêm túc mà chọn lựa khởi nàng muốn xem thư, từng loạt từng loạt lực quá. Thản nhiên tìm được một quyển Tống Triều thư pháp đại gia một đạo chân nhân đại chân tích tay buồn. Vị này một đạo chân nhân nguyên bản là một vị học thức uyên bác đại gia, vưu hảo thư pháp, bởi vì thích sau lại thường xuyên cùng các đạo hữu luận đạo chính mình đặt tên một đạo chân nhân, sau hắn tác phẩm liền ký tên một đạo chân nhân. Một đạo chân nhân chân tích tồn thế rất ít, hắn đã từng trả lại đi phía trước dặn do người nhà đem hắn sở hữu sinh thời chi vật đều hòa táng, không lưu với thế tục, cho nên thế gian đối hắn một ít ký lục nhiều nguyên tự hắn đạo hữu cùng bạn bè chi khẩu. Thật sự một đạo chân nhân chân tích cũng chỉ có như vậy một hai phó tại thế gian truyền lưu vẫn là hắn sinh thời tặng cùng người khác. Mà thản nhiên đã từng ở phỉ thúy vương nơi đó đã từng may mắn nhìn thấy quá trong đó một bức đó là phỉ thúy vương lưu ba năm nhẹ thời điểm từ nhân gia đại gia tộc đoạt tới truyền gia chi bảo. Chuyện đó phía trước đơn giản đề qua, lúc ấy lưu tam chính là không thiếu bởi vì năm đó tuổi trẻ khí thịnh đắc tội với người. Tuy rằng sau lại lưu tam cũng bởi vì việc này trả giá trầm trọng đại giới. Bất quá cũng xác thật là ở năm đó được đến không ít bà bối. Hiện giờ phỉ thúy vương lưu tam lưu chữ vài thứ kia đảo cũng không phải tham luyến vài thứ kia, mà là muốn thông qua mấy thứ này thời khắc nhắc nhở chính hắn, chính là mấy thứ này làm hắn mất đi với hắn mà nói càng vì quý giá đồ vật. Thẳng nhiên là bởi vì bị phỉ thúy vương lưu tam coi như người một nhà mới có hạnh nhìn thấy vài thứ kia. Này nói một chân nhân chân tích cũng là khi đó